Tiểu tử, ngươi cho rằng ta mắt mù sao? Trần Đan Chí cười lạnh một tiếng. Còn tưởng rằng ngươi có thủ đoạn gì, bất quá đều là chút làm giả cho siếc. Cái gì liệt hỏa chi thể, chắc hẳn cũng bất quá là thần cương chỗ giả mạo. Hắn tiến lên một bước, chỉ hướng Diệp Tinh Hà trong tay đan dược. Ngươi bất quá là đem trước đó chuẩn bị tốt băng phách đan, lại từ luyện trong dược đỉnh lấy ra thôi. Hả, phải không? Diệp Tinh Hà mỉm cười. Vậy thì mời Trần Lão trưởng nhãn, xem thật kỹ một chút, có phải hay không cùng một viên đi? Ta nghĩ Trần Lão điểm này công lực vẫn là có dứt lời ngón tay hơi cong đem cái kia viên băng phách đan đạn hướng Trần Đan Chí ta nhìn ngươi giả vở đến lúc nào Trần Đan Chí âm hiểm nít miệng dang rộng ra năm ngón tay đem băng phách đan ạ sẽ bẹt trong lòng bàn tay băng phách đan vừa đến tay Trần Đan Chí lập tức lộ ra vẻ kinh dị viên đan dược kia tựa hồ có sự sống tại trong bàn tay hắn không được chấn động giống như muốn theo trong tay hắn đảo thoát một dạng qua một hồi lâu mới an tĩnh lại Trần Đan Chí thấy qua đan dược đến không hết nhưng chưa từng thấy qua như thế tình huống trong lòng đã lật lên sóng to gió lớn viên đan dược kia đoan chừng đạt đến thượng phẩm bên trên cấp bậc mà lại không phải bình thường thượng phẩm lên đã đạt đến băng phách đan hoàn mỹ cảnh giới mới có thể nhường đan dược sinh ra sinh mệnh ba động cơ hội dựng dục linh trí nếu không phải viên này băng phách đan phẩm cấp quá thấp chỉ có tam giai băng không tuyệt sẽ không như vậy mà đơn giản bị hắn bắt lấy trần lão còn không ngao nhìn một chút diệp tinh hà hởi hợt nói ra giống như như thế nắm chặt băng phách đan đoan liền muốn tan như là vừa vặn Trần đan Chí nhất định sẽ bắt lấy Diệp Tinh Hà lời nói này, lớn thêm xem thường. Nhưng bây giờ, hắn lại không có chút nào khinh bị Diệp Tinh Hà tâm tình, chỉ có thể nhanh lên đem đan dược nâng ở trước mắt, cẩn thận nhận ra, khát vọng có thể theo bên trong bắt lấy một chút kẽ hở. Nhưng viên đan dược kia liền thành một khối, không chỗ thiếu hụt nào, có thể nói là một khỏa hoàn mỹ băng phách đan, chỉ có thể từng chữ nói ra, không tình nguyện gạt ra một câu. Băng phách đan thượng phẩm lên, vị này tiểu công tử thiện nghi ngươi, hướng sở than như lửa. Nhanh lên đem viên đan dược kia ném tới Diệp Tinh Hà trong tay. Mà vây xem mọi người đều bị kết quả này làm chấn kinh. Nếu như nói, trung phẩm bên trên đan dược, dùng nhiều tiền còn có thể mua được lợi. Cái kia thượng phẩm bên trên đan dược đâu? Bình thường luyện đan sư, căn bản sẽ không đi hao tâm tổn trí phí sức luyện chế thượng phẩm bên trên đan dược. Trong lòng của bọn hắn, giờ phút này đều là một hồi chấn động mãnh liệt. Một cái không đến 20 tuổi tam giai luyện đan sư, mà lại là một cái có thể luyện chế thượng phẩm bên trên đan dược tuyệt thế thiên tài. Giờ phút này đang sống sờ sở đứng ở trước mặt mình. Mà bọn hắn, một mực nhắm mắt làm ngơ, ngược lại đuổi theo nâng Trương Kinh Hoa. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong đều là kính sợ. Nếu để cho hắn trưởng thành, ngày sau sẽ là như thế nào thành cửu. Khó trách, có thể không đem Trương ra để vào mắt. Đúng lúc này, Diệp Tinh Hà đột nhiên động. Hắn đi đến Trần Đan Chí cùng Trương Kinh Hoa trước mặt, từ tốn nói, ta xứng hay không bên trên một cái tam giai luyện đan sư. Sắc mặt hai người lập tức âm trầm xuống. Trương Kinh Hoa đã biết, chính mình đây là đụng phải kẻ khó chơi. Vô cùng ánh mắt âm lãnh nhìn trầm trầm Diệp Tinh Hà lướt mắt, tốt, rất tốt. Ta nhớ kỹ ngươi, yên tâm, có ngươi hảo hảo mà chịu được. Dứt lời, quay người liền muốn đi. Trương Công Tử, có phải hay không quên chút gì? Diệp Tinh Hà khoan thai hỏi, cũng không nên quên, chúng ta là đã đánh cược. Muốn hướng ta dập đầu ba cái, lại bỏ ra ngoài. Muốn ta hướng ngươi dập đầu. Trương Kinh Hoa sau khi nghe, lập tức phát ra một hồi cười vang. Bên người nô buộc cũng là phát ra khinh thường tiếng cười. Ngươi để cho ta dập đầu, ngươi biết ta là ai không? Ngươi biết Ra Ra của ta là ai chăng? Trương Kinh Hoa lúc này vẫn như cũ hung hăng cản quấy không thôi. Hán nhận định Diệp Tinh Hà không thể lấy chính mình thế nào. Ra Ra của ta, Thở Tông đang, thất dai luyện đàn sư. Ngươi còn muốn để cho ta cho ngươi quỳ xuống? Hán kinh thường mỉm cười, rồi ra ngón tay, cơ hồ đối đến Diệp Tinh Hà trước mặt. Ngươi xứng sao? Trương Kinh Hoa lúc này phong độ mất hết, đối Diệp Tinh Hà cuồng vọng tiêu gạo. Ta liền không quỳ, ngươi có thể làm gì ta? Diệp Tinh Hà lúc này đưa tay, đem Trương Kinh Hoa ngón tay nắm chặt chỉ nghe ca một tiếng vang dọn, trương kinh hoa ngón tay bị diệp tinh hà xinh xinh bẻ gãy, hắn tiêu gạo cũng hóa thành tiêu thảm, mà diệp tinh hà lại là mặt mũi tràn đầy mỉm cười. ta chán ghét người nói nhiều, hắn hời hợt nói ra, nói thẳng, ngươi đập không đập, trương kinh hoa nằm chính mình đứt gãy ngón tay, không thể tin nhìn xem diệp tinh hà, hắn không tin, tại người dược sư này thành, còn có người dám đối với hắn như vậy, hảo tiểu tử, ngươi dám hắn tức giận nhìn về phía diệp tinh hà, lại nên đón diệp tinh hà một bật hai, đưa hắn đánh té xuống đất trong lúc nhất thời không đứng dậy được. Đập không đập, Diệp Tinh Hà ngồi xổm xuống, đem mặt của hắn chuyển lên tới. "Để cho ta giật đầu." Không lời còn chưa nói hết, lại là một bạn hai, đánh cho hắn miệng phun máu tươi, răng vỡ vụn. Trương Kinh Hoa này mới tỉnh ngộ, thiếu niên ở trước mắt, căn bản không sợ cái gì trương ra. Hoảng sợ, cũng bỏ đẩy mặt của hắn. Chỉ có thể kêu rên cầu xin tha thứ. "Đập, ta đập, ta còn lui về leo ra đi, van cầu ngươi đừng ở ánh. Diệp Tinh Hà lực lượng, không phải hắn chịu được. Nói sớm không phải tốt. Diệp Tinh Hà nụ cười sáng lạ, lại làm cho Trương Kinh Hoa sợ hãi không thôi. Tranh thủ thời gian quỳ xuống đến, dập đầu như đạo hành, cũng không biết dập đầu nhiều ít cái, thét lên trước mặt hắn trên sàn nhà dính đầy vết máu. Cút. Diệp Tinh Hà chán ghét lạnh lùng nói. "Chương 453, nhớ ở tên của ta. Ta tên Diệp Tinh Hà." Không có lại nhìn hắn một cái. Trương Kinh Hoa như gặp đại xá, cũng không dám đứng dậy. Tranh thủ thời gian lui về, rời đi bách luyện thành đã lâu. Trần Đan Trí thấy Diệp Tinh Hà nhìn mình, dáng chống đỡ lấy hung dữ nói ra. Tiểu tử, ngươi xong. Đắc tội chưa ra, ngươi tại người dược sư này thành bên trong, đã mất đất dung thân. Đừng nói nói nhảm nhiều như vậy. Diệp Tinh Hà đem Trần Đan Chí sách lên. Quỷ không quỷ, quỷ, ta quỷ. Trần Đan Chí tầm mắt vừa vặn đối mặt Diệp Tinh Hà ánh mắt, một hồi lạnh lẽo thấu xương, lập tức quán xuyên tủy sống của hắn. Hai cái chân không tự chủ run rẩy. Vị thiếu niên này không chỉ không sợ tru ra, chỉ sợ sẽ là luyện đan sư hiệp hội đều không để vào mắt. Mình coi như chịu Diệp Tinh Hà đánh một trận. Nào đến luyện đan sư hiệp hội, chỉ sợ cũng không có chính mình thì tốt hơn. Dù sao, chính mình chậm chễ Diệp Tinh Hà trước đây. huống chi, người ta vẫn là cái thiên tài chân chính. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, đem Trần Đan Chí để xuống. Vừa rơi xuống đất, Trần Đan Chí lập tức quỳ xuống. "Công tử, là ta có mắt không trọng, vọng thêm phòng đoán, làm chếễn ngoại công tử việc lớn." Dứt lời, "Hoàng, hoàng, hoàng!" tiêu kêu lên. Rất sống động, chung quanh luyện đan sư một hồi cởi vang. "Được rồi, hiện tại ngươi nói" ta có phải hay không tam giai luyện đan sư Diệp Tinh Hà khoát tay háo, Tử tốn nói, đúng, công tử đương nhiên là Trần Đan trí dọa đến giật mình, đứng lên, ta này phải dứt lời, lộn nhào đến cái kia pháp trận bên cạnh, đem lực lượng rót vào trong đó. Một đạo quang mang theo pháp trận trong bắn ra, bao phủ Diệp Tinh Hà. giữa không trung màn ánh sáng bên trong cũng hiện ra Diệp Tinh Hà hình ảnh. lúc này Trần Đan trí mặt lộ vẻ khó xử, không biết công tử tôn danh có thể hay không lộ ra. Diệp Tinh Hà nhìn về phía mọi người cười lạnh nói nhớ ở tên của ta ta tên Diệp Tinh Hà Trần Đan Trí lập tức đưa vào chữ Diệp Tinh Hà ảnh chân dung phía dưới hiện ra năm chữ to Diệp Tinh Hà Tam gia sau đó hào quang toàn bộ chui vào pháp trận bên trong một tấm huy chương chậm rãi bay lên Trần Đan Trí cầm qua huy chương bước nhanh đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt cười rạng rỡ cung cung kính kính đem huy chương đưa lên Diệp công tử đã làm xong Diệp Tinh Hà đem huy chương tiếp nhận khe khẽ hừ một tiếng Trần Đan Chi trước sau thái độ có thể nói khác biệt trời vực sao mà hài hước hắn cất kỹ huy trường vừa muốn ly khai đống nhiên lại xoay người lại diệp công tử còn có chuyện gì sao trần Đan trí ban đầu thở một hơi dài nhẹ nhõm thấy diệp tinh hà trở về như bị sét đánh miễn cưỡng bày ra nụ cười đơn giản so với khóc còn khó coi hơn há không có việc lớn gì diệp tinh hà cười nhạt nói liền là muốn hỏi hỏi các ngươi dược sư thành lớn nhất hiệu thuốc ở đâu ồ nha trần Đan trí xoa xoa mồ hôi chán bày ngay ngắn thân thể đang tiếng hồi đáp Trăm dược trai, công tử xuôi theo con đường này đi thẳng, rẽ một cái đã đến. Diệp Tinh Hà lập tức chạy tới trăm dược trai. Trong thân thể của hắn ám thương, mặc dù bị miễn cương áp chế lại, nhưng khuyết tổn tuổi thọ lại không thể nào bổ sung. Nhu cầu cấp bách một chút dược liệu quý giá, vì chính mình khôi phục thọ nguyên. Rất nhanh, Diệp Tinh Hà liền đi tới trăm dược trai trước cửa. Trăm dược trai mặt tiền cửa hàng to lớn hùng vĩ, muôn ngạch chỗ có một tấm bảng hiệu lớn, viết trăm dược trai bà chữ to, giống bay phượng múa, khí thế bất phàm. Diệp Tinh Hà đi vào trong phòng, từng dãy giá thuốc thật chỉnh tề, dược mùi thơm khắp nơi. Không ít điếm tiểu nhị ăn mặc thống nhất trang phục màu xanh, tại trong tiệm bận rộn, cũng là có không ít khách hàng. Tại giá thuốc ở giữa chọn lựa. U, công tử đến xem dược sao? Một vị nhàn rỗi tiểu nhị thấy Diệp Tinh Hà vào cửa, liền tiến lên đón, nhiệt tình hỏi. Ta nếu có thể khôi phục thọ nguyên đan dược. Diệp Tinh Hà gật gật đầu. Không ngờ tiểu nhị kia nghe Diệp Tinh Hà nói như vậy, lập tức dừng lại, quan sát tỉ mỉ lấy Diệp Tinh Hà, trong mắt lại để lộ ra mấy phần kinh thị, khôi phục thọ nguyên đan dược, phần lớn phẩm cấp không thấp, sao mà chân quý? Diệp Tinh Hà ăn mặc trí tôn long lân chiến giáp, phảng phất màu trắng áo dài, thanh lịch giản dị. Nhưng ở trong mắt Tiểu Nhị, cái kia chính là tình hình kinh tế căng thẳng thờ. Nghĩ đến là cái không kiến thức, căn bản không hiểu đan dược, cũng không lắm chất béo, liền dẫn hắn xem chút có thể cố buồn bồi nguyên đan dược, đối phó một thoáng. Tiểu Nhị trong lòng làm xuống dự định, lập tức đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười, nhiệt tình chào hỏi dâng lên. Được rồi, vị công tử này mời tới bên này liên đem Diệp Tinh Hà đưa đến một hàng giá thuốc trước mặt, vung tay lên, mang theo kiêu ngạo mà nói ra: Công tử, những đan dược này luận chất lượng đều là dược sư thành tốt nhất. Diệp Tinh Hà cũng không nói lời nào, đem trên kệ ngăn chứa từng cái mở ra, cẩn thận xem kỹ. Mỗi lần mở ra, bên người tiểu nhị đều muốn giới thiệu một phiên. đơn giản là do đại sư tự tay luyện chế, phẩm tướng bất phàm, hiệu quả kỳ dai. Diệp Tinh Hà sau khi nghe xong, chẳng qua là lắc đầu liên tục. Những đan dược này đều là chút bình thường thuốc bổ. Căn bản không có có thể khôi phục thọ nguyên đan dược, mà lại đại sư chân chính, tại sao có thể có công phu, luyện chế dạng này bình thường đan dược? Liên cắt ngang Tiểu Nhị giới thiệu, các ngươi nơi này còn có hay không cao cấp hơn đan dược? Vị công tử này, ngươi đến cùng có mua hay không? Tiểu Nhị thấy Diệp Tinh Hà không có mua ý tứ, lập tức không kiên nhẫn hỏi. Nếu là không mua, liền cút nhanh lên, đừng làm trở ngại chúng ta chăm dược chai làm ăn. Những đan dược này đều không có khôi phục thọ nguyên tác dụng. Diệp Tinh Hà từ tốn nói, ngươi muốn cái chủng loại kia đan dược? chúng ta chăm dược trai cũng là cũng có tiểu nhị nghiêng mắt một mặt khinh thường nói bất quá liền ngươi như thế có thể chưa hẳn mua nổi liền đi đến hậu đường mang sang một cái tinh mỹ hộp tới hôm nay liền cùng ngươi mở mắt một chút cũng làm cho ngươi này nhà quê hết hy vọng tiểu nhị phủi diệp tinh hà lướt mắt đem hộp mở ra trong hộp lập tức tản mát ra một đoàn ngất quang tựa như một vòng trời ấm áp mùi thuốc nồng nặc tản mát ra trong đó ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh lực lượng khiến cho người tâm thần thanh thản chẳng qua là hút vào một ngụm cũng là người ta cảm thấy tứ chi nhẹ nhàng linh hoạt trăm bệnh đều đi diệp tinh hà hai mắt tỏa sáng thứ giai đan dược phùng xuân đan có thể đem người nguyên khí bổ túc kéo dài tuổi thọ thậm chí chữa trị đủ loại tiên thiên chứng bệnh mặc dù không thể triệt để trừ tận gốc diệp tinh hà trong cơ thể ám thường, nhưng bằng thêm mấy năm tuổi thọ lại là chuyện đương nhiên lập tức nói ra này miếng vùng xuân đan ta mua tiểu nhị lại giống không có nghe thấy một dạng đem hộp tầng tầng lên liền ngươi còn muốn mua phùng xuân đan Tiểu Nhị nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà liếc mắt, trong ánh mắt đã là mười phần thiếu kiên nhẫn. Có thể cho ngươi xem liếc mắt đã đủ ý tứ, còn không mau cút đi chứng. Tiểu Nhị đem hộp thuốc buông xuống, đưa tay muốn đem Diệp Tinh Hà rời khỏi cửa lớn. Hắn căn bản không tin tưởng, Diệp Tinh Hà có thể mua xuống này miếng Phùng Xuân Đan. Thứ dai đan dược, sao mà chân quý? Có thể là giá trị mười vạn hạ phẩm linh thạch. Liên là Dược Sư thành bên trong một chút thế lực nhỏ chút gia tộc, đều không nhất định có thể móc ra nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch. Huống chi cái kia quần áo bình thường lại là lẻ loi một mình Diệp Tinh Hà đâu. Chương 454, các ngươi, sướng sao? Diệp Tinh Hà nhíu như mày, gặp gỡ dạng này Điếm Tiểu Nhị, thực sự người xấu hào hứng. Đúng lúc này, Diệp Tinh Hà sau lưng chuyển đến chuông lớn thanh âm. "Tiểu Tôn, ngươi lại đem cái kia viên Phùng Xuân Đan lấy ra?" Cái kia nguyên bản không nhịn được Tiểu Nhị, nghe được câu này ngữ, lập tức thay đổi một bộ nhiệt tình khuôn mặt. Không nhìn thẳng Diệp Tinh Hà, vừa tới. "Nha, lưu gia, trận gió nào nắm ngải thổi tới rồi?" Túi người hạ khí, tốt không cung kính người đến, là một cái khôi ngô cậu thả Hán, màu da đen kịt, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, râu tóc rậm rạp, lại ăn mặc một thân tinh tế hoa phục, có chút buồn cười, đặc biệt là lộ ra mu bàn tay, mọc đầy to cứng rắn lông đen, hết sức chói mắt. Trong tay, kéo một cái cô gái xinh đẹp, da thịt trắng hơn tuyết, thân thể mềm mại, núm nịu nằm ở đại hán trên cánh tay, vòng eo tinh tế, không siết vừa nắm. Các ngươi trong dược chai thổi ra một cổ hương phong, ta vừa nghe liền biết, là các ngươi cái kia viên phụng xuân đan, được gọi là Lưu gia Hán tử. Giọng nói như trung đồng, không dối gạt Lưu Gia, vừa rồi hước khí là Phùng Xuân đan chế. Tiểu nhị con ngươi hơi chuyển động, đem khỏe mắt lướt qua, nhìn về phía Diệp Tinh Hà. hư lạnh một tiếng, hình thù cổ quái nói: "Tiểu tử này, không biết trời cao đất rộng, muốn mua Phùng Xuân đan." Lưu Gia đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt, một mặt tự phụ bộ dáng, liếc mắt nhìn hắn. Từ trên xuống dưới, đem Diệp Tinh Hà xem kỹ một phiên, không khỏi cười nhạo. "Này loại nghèo kết hủ lậu dân đen, cùng hắn phế cái gì miệng lưỡi." Hắn nhìn chăm Diệp Tinh Hà, tràn đầy căm ghét quát mắng, người này dân đen, mau tử lao tử trước mặt tàn biến, đừng ô uế mắt của ta. Khí diễm hung hăng càng quái, cực kỳ bá đạo. Đúng lúc này, cô gái xinh đẹp đem Lưu ra giữ chặt, môi son hé mở. Anh nha, Lưu ca, đừng hung ác như thế nha. Thanh âm mị đến tận xương thủy. Vị này tiểu ca muốn mua Phùng Xuân đàn, chắc là trong nhà trí thân, ngày giờ không nhiều. Lưu ca, không bằng chúng ta giúp hắn một chút, như thế nào? Cô gái xinh đẹp đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, tràn đầy trêu tức rõ ràng, căn bản không phải có chủ tâm giúp hắn, cũng không biết là tâm tư gì. tốt, tiểu nương bỉ, liền nghe ngươi. Lưu ra một mặt bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, tầm mắt chớp động, không có hảo ý nhìn về phía Diệp Tinh Hà. tiểu tử, ngươi may mắn. gọi ta một tiếng cha, ta liền mua cho ngươi hạ đan ăn dược, cứu người nhà ngươi, như thế nào? sau đó cùng cô gái xinh đẹp cùng một chỗ, không thêm mảy may che giấu, cười ha ha. lại không thấy, Diệp Tinh Hà trong mắt đã có một kia lanh ý. hai người này lại lấy chính mình tìm niềm vui. trên mặt lại là cười lạnh, mong muốn nuông ta, các ngươi chắc chắn chứ? các ngươi cũng xứng, tiểu tử làm sao nói đâu? Lưu ra tiếng cười hơi ngừng, ánh mắt bên trong đã bị nâng lên lửa giận, bất quá rất nhanh liền bị hắn cưỡng chế đến thay đổi một bộ lạnh lùng vẻ mặt, nói ta không xứng, ngươi cũng là mua một cái nhìn một chút, sợ là một trăm cái ngươi cũng mua không nổi này một khỏa phùng xuân đan. trong ánh mắt của hắn tràn ngập mị thị, Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, trận to mắt chó của các ngươi. Nhìn cho thật kỹ, liên thuốc dục động trong tay chữ vật giới chỉ, chỉ thấy hạ phẩm linh thạch như là nước chảy, theo Diệp Tinh Hà tay bên trong chảy ra. Ở bên cạnh hắn, chất thành một tòa núi nhỏ. Rất nhanh, liền có đại khái 10 vạn số lượng chữ. Mà Diệp Tinh Hà trong lòng bàn tay hạ phẩm linh thạch, nhưng không có đoạn tuyệt ý tứ. Rất nhanh, liền che mất tiểu nhị cùng lưu ra mắt cá chân. Tổng số không thua trăm vạn. Các ngươi xứng sao? Diệp Tinh Hà hai tay một lưng, từ tốn nói. Mà cái kia tiểu nhị đã bịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất bị linh thạch này nước lũ, khiếp sợ đến nói không ra lời. bọn hắn trăm dược trai, một năm qua tay hạ phẩm linh thạch đều không có trăm vạn, chớ nói chi là lập tức móc ra nhiều như vậy. nhìn về phía diệp tinh hà ánh mắt bên trong lập tức tràn đầy kính sợ. chính mình là cái hạ người gì cũng dám va chạm diệp tinh hà, vẻ khổ sở, xông lên đầu. biết vậy chẳng làm, tranh thủ thời gian leo đến diệp tinh hà bên chân, vươn tay ra ba ba thẳng phía miệng của mình. nhỏ mắt cho coi thường người khác, không nhận ra quý nhân tiểu nhân đã sai, sai đúng lúc này, linh thạch trong đống phát ra xoẹt một tiếng. nguyên lai like là cái kia lưu gia đã linh giáo diệp tinh hà lợi hại gặp hắn đang giáo huấn tiểu nhị mong muốn vụng trộm rời đi. người nào cho phép ngươi đi rồi? diệp tinh hà từ tốn nói. lưu gia xoay người lại, chắp tay cao giọng nói ra, công tử vừa mới là lưu mỗ có mắt như mù và chạm công tử. thỉnh công tử buông tha lưu mỗ. ngày sau lưu mỗ nhất định dốc sức tương trợ. hắn trông thấy diệp tinh hà tài lực thâm hậu đã có mấy phần kính sợ, nhưng đối với mình vô lễ không chút phần lòng, trong lời nói thậm chí có ý uy hiếp, hắn cùng trương gia kết giao rất thân, nghĩ tại dược sư thành bên trong động đến hắn, cần phải cân nhắc một chút, trương gia năng lượng, diệp tinh hà lại mỉm cười, ngươi vừa rồi muốn cho ta gọi cha, đại hán vẻ mặt bối biến, tiểu tử này cũng là không đúng tha, ngươi muốn như thế nào, thì cũng chẳng có gì, diệp tinh hà từ tốn nói, ngươi quỳ xuống, gọi ta một tiếng cha, ngươi này là muốn chết, đại hán toàn thân thần cương chớp động, ta xem. Ngươi là hoàn toàn không muốn cho ta lưu ra mặt mũi. Vị này lưu ra, tên là Lưu Sa, vốn là dược sư thành Lưu Mạnh, cơ duyên xảo hợp, luyện thành thần cương cảnh đệ thất trọng lầu cao tay, mà lại thân thể cường hãn, bình thường đồng cấp võ giả đều không phải là đối thủ của hắn. Dược sư thành bên trong làm sằng làm bậy, ép tiền tài. Sau này đầu phục trương gia, trên phố nghe đồn hắn làm trương gia trừ đi rất nhiều khó giải quyết người, mà trương gia thì làm hắn cung cấp bảo hộ. La cố, dược sư thành bên trong. Không ai dám trêu chọc hắn Diệp Tinh Hà lại là mỉm cười Người, gọi là vẫn là không gọi Gọi, ta gọi Lưu Sa cười lạnh, trong mắt, lại lóe lên một tia xảo trá chi sắc Đột nhiên một quyền Lao thẳng tới Diệp Tinh Hà trong lòng Hắn là lưu manh xuất thân Trong lòng tự nhiên đều là chút thấp hèn chiêu số Công lúc bất ngờ, đúng là hắn thường dùng nhất chiêu số Vị công tử này, xong Tiểu nhị lấy lại tinh thần Lộ ra vẻ kinh hãi Ai có thể nghĩ tới Lưu Sa thế mà đi thẳng đến đậu thủ. Diệp Tinh Hà không tránh không né, vươn ra 5 ngón tay, ngăn ở Lưu Sa quân trước. "Tiểu tử, ngươi không quan trọng thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu, cũng muốn ngăn lại đại gia quả đấm của ta." Lưu Sa trên mặt, hiển thị rõ ngon độc, muốn đem Diệp Tinh Hà cánh tay, xinh xinh tắc ngang. Lại không nghĩ, giống đụng vào một bức tường sắt, nắm đấm vô cùng đau đớn, mà lại, không thể lại tiến vào một chút. Lưu Sa hoảng hốt. Diệp Tinh Hà lực lượng mạnh mẽ, vượt xa tưởng tượng của hắn. Sau đó, hắn liền thấy một cỗ cự lực truyền đến, đưa hắn nắm đấm cánh tay. Sinh xinh xoay vỡ, đưa hắn hung hăng vùng ra trên mặt đất. Một màn này, nhường tiểu nhị kinh hại không thôi, luôn luôn nằm ngang bá đạo lưu sa, lại nhường một người trẻ tuổi xinh xinh vặn gãy cánh tay. Lưu Sa nhìn qua, không hề có lực hoàn thủ. Diệp Tinh tại Lưu Sa trước mặt ngồi xuống, vẫn như cũ mỉm cười. "Ngươi, gọi không gọi?" "Tiểu tử, ngươi không muốn cản rỡ. Lưu Sa ngẩng đầu, mặt lộ vẻ ý sợ hãi. Chương 455, luyện đan sư hiệp hội, tử thần đại sư. Hắn biết, chính mình đụng vào cây đinh Ngươi có thể là đắc tội trương gia. Diệp Tinh Hà lại là mỉm cười. Đắc tội trương gia, lại như thế nào? Lưu Sa này mới giật mình, chính mình cho tới nay dựa vào chỗ dựa, theo Diệp Tinh Hà, không có chút nào phân lượng. Cả ngươi, lập tức si hơi, hai chân mềm lún, quỳ trên mặt đất. Công tử, vị công tử này, ta không phải là một món đồ. Tha ta, tha ta. Hắn trong ngày thường sao mà hung ác? Nhưng gặp gỡ không sợ trương gia người, lập tức chó về đuôi mừng chủ, phản phất chó nhà có tang. Diệp Tinh Hà lại là vỗ nhẹ gương mặt của hắn đến, tiếp lấy hoảnh. Nụ cười của hắn, nhường Lưu Sa tâm sinh sợ hãi, toàn thân lạnh quáng. Cuối cùng chống đỡ không nổi, lớn tiếng kêu dây lên. "Cha, cha!" là hài nhi bất hiểu, hài nhi mắt bị mù. "Cha bỏ qua cho ta một lần đi." Đại hán đã mang theo giọng nghẹn nào, dập đầu như lão hành. Nữ tử yêu diễm này, cũng bị đại hán lôi kéo quỳ xuống, thùng thùng dập đầu. Diệp Tinh Hà chán ghét đem Lưu Sa một cước đá bay, lạnh lùng nhìn về phía cô gái xinh đẹp, cút. Hai người như gặp đại xá lập tức xám xịt rời đi, thật ác độc người. Tiểu nhị lẩm bẩm nói, dạng này người, dược sư thành bên trong có thể là không thấy nhiều. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong cũng nhiều hơn mấy phần phức tạp. đúng lúc này, Diệp Tinh Hà đi đến Tiểu Nhị trước mặt, hỏi, các ngươi chăm dược trai, có hay không đẳng cấp cao hơn đang dược? Tiểu Nhị trong lòng giật mình, biết Diệp Tinh Hà buông tha mình, lập tức cung kính đáp, hồi công tử, nhỏ không làm chủ được, đến làm cho trưởng quý định đoạt thấy Diệp Tinh Hà gật đầu, liền theo một đường nhỏ chạy, chạy về nội đường. Qua một hồi lâu, mới mang tới một người trung niên nam tử. Khuôn mặt hiền lành, thân hình hơi mập, trong tay bưng lấy cái kia hộp phùng Xuân Đan. Nhìn thấy Diệp Tinh Hà, cười nói, công tử bản lĩnh phi phạm, lại có độ lượng rộng rãi, hổ mô đội phủ. Xem ra tiểu nhị đã đem chuyện lúc trước, toàn bộ cáo trí hắn. Sau đó, liền đem cái kia hộp phùng Xuân Đan, cung kính đưa lên. Một chút lễ mọn, bày tỏ hấy nấy. Diệp Tinh Hà cũng không khách khí, đem phùng Xuân Đan nhận lấy, lại hỏi hồ trưởng Quỹ, Không biết chăm dược trong phòng còn có hay không càng cao minh hơn đan dược. Hồ trưởng quỹ nghe xong, lại là cao mày. Công tử, không phải ta tàng tư, không muốn xuất ra. Có thể càng cao hơn giai đan dược, hiệu quả cưng mãnh không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Không biết công tử có thể lộ ra dụ ý, ta cũng tốt làm công tử giải ưu. Diệp Tinh Hà gật gật đầu. Đem tình huống của mình, nói một lần. Hồ trưởng quỹ sau khi nghe xong, vừa giống như Diệp Tinh Hà chắp tay. Ta không thông đan đạo, không biết công tử cần loại đan dược nào nhưng bằng ta nhiều năm kinh nghiệm, ta dám nói công tử bệnh ít nhất cần đỉnh cấp lục phẩm đang ăn dược mới có thể chữa tốt. chúng ta chăm dược chai thật sự là bất lực. hồ trưởng quỹ lần nữa ô quyền, tỏ vẻ hái nấy. diệp tinh hà thở dài một tiếng, khoát tay áo dự định hướng hồ trưởng quỹ cáo tử. đã thấy hồ trưởng quỹ một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, không khỏi dừng bước. công tử kỳ thật ta có một cái đề nghị. do dự rất lâu, hồ trưởng quỹ mới mở miệng. không biết ngươi có nghe nói qua tử thần đại sư. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ nghi ngờ. Đối với luyện đan sư trong hiệp hội những đại sư kia, hắn biết rất ít. Hồ trưởng Quý tiêu ngạo mà nói ra, Tử thần đại sư là dược sư thành đứng đầu nhất luyện đan sư một trong. Tại thất giai luyện đan sư bên trong, tư lịch giá nhất, có thể nói đã nửa cái chân đạp vào bát giai luyện đan trô cánh cửa. Như công tử có thể được đến trợ giúp của hắn, nhất định có thể thuốc đến bệnh trừ. Chẳng qua là Tử thần đại sư sự vụ bận rộn, có thể hay không thấy đến đại sư, liền xem công tử bản sự. Diệp Tinh Hà nhẹ gật đầu, kiên định hỏi: không biết Tử Thần đại sư hiện cư nơi nào. Ngay tại Luyện Đan sư hiệp hội tổng hội. Luyện Đan sư hiệp hội tổng hội, chính sự tại Dược sư thành chính trung tâm, quảng trường một bên. Cùng Dược sư thành phủ thành chủ, cách bờ hướng tới. Cho thấy Luyện Đan sư hiệp hội tại Dược sư thành địa vị siêu phàm. Diệp Tinh Hà rất nhanh đã tìm được tổng hội chỗ. So với bách Luyện thành đan lâu tráng lệ cao ngất, tổng hội cao ốc càng thêm trang nghiêm túc mục, giống như một tòa cung điện to lớn. Mái nhà, còn có một tòa thật to dược đỉnh trang kiến trúc, hiện lộ rõ ràng tổng hội thân phận. Diệp Tinh Hà vừa muốn đi vào, lại bị cổng thị vệ ngăn lại. Những thị vệ này so với dược sư thành cửa thành thủ vệ, thực lực càng mạnh, đều có thần cương cảnh thứ lục thất trọng lâu tu vi. Quần áo, còn điêu khắc người thời luyện đan này hiệp hội tiêu chí, một toa dược đỉnh. Vị công tử này, ngươi không thể vào bên trong. Một người thị vệ, tấm lấy khuôn mặt, ngăn ở Diệp Tinh Hà trước mặt, ánh mắt băng lãnh, mang theo từng tia từng tia chán ghét. Hắn tên là Vương Thản Chi là nhất vợ đỡ. Thấy Diệp Tinh Hà lạ mặt, liền nổi lên làm khó dễ chi tâm ta không thể tiến vào. Diệp Tinh Hà mỉm cười, hỏi, đây là cái đạo lý gì? Nơi này là luyện đan sư hiệp hội tổng hội, chỉ có thân phận tôn quý luyện đan sư mới có thể vào bên trong. Đạo lý đơn giản như vậy còn không hiểu. Vương Thản Chi lạnh lùng quát, vị công tử này bất quá là một vị người nhàn dối. Chúng ta luyện đan sư hiệp hội, tha thứ không chiêu đái, trong ánh mắt đã mang theo khinh miệt, mà Diệp Tinh Hà bình tĩnh như trước, chỉ chỉ chung quanh lục tục ngo ngoe nghe ra vào luyện đan sư, hỏi, vậy những người này vì sao có thể tiến vào? Tiểu tử. Ngươi có phải hay không nghe không hiểu tiếng người?" Vương Thản Chi không kiên nhẫn quát to. "Những người kia là thân phận tôn quý luyện đan sư, là chúng ta luyện đan sư hiệp hội thành viên trọng yếu. Giữa các ngươi thân phận, ngày đêm khác biệt. Ngươi cũng xứng cùng bọn hắn đánh đồng?" Mà mặt khác thị vệ nhìn thấy một màn này, cũng hướng phía Diệp Tinh Hà chỉ trỏ. Rõ ràng, đem Diệp Tinh Hà cho rằng là cố gắng lừa dối quá quan người. Diệp Tinh Hà như mày, ngữ khí lại tăng lên mấy phần. "Các ngươi thế nào biết ta không phải luyện đan sư? Ngươi, luyện đan sư?" Những thị vệ kia lẫn nhau ở giữa nhìn một dạng, giống như gặp chuyện bất khả tư nghị gì. Sau đó cười vang, qua một hồi lâu mới ngưng được tiếng cười. Vương Thản Chi chỉ xuất nhập luyện đan sư hiệp hội người, giao huấn lên Diệp Tinh Hà tới. Tiểu tử, xem thật kỹ một chút, chân chính luyện đan sư là dạng gì? Xuất nhập luyện đan sư hiệp hội tổng sẽ đều là chút trung lão niên người, trong đó trẻ tuổi nhất một cái, đại khái cũng có hơn 30 tuổi, từng cái dãi dầu xương gió. Nhìn một chút những người kia, mới là luyện đan sư dáng vẻ. Giống ngươi trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể là luyện đan sư? Những thị vệ này đều cảm thấy Diệp Tinh Hà không biết trời cao đất rộng. Trong mắt cũng để lộ ra thật sâu khinh thường. Không nghĩ tới, Diệp Tinh Hà lại từ tốn nói, "Người trẻ tuổi liền không thể làm luyện đan sư sao?" "Có thể, dĩ nhiên có thể." Vương Thản Chi cười lạnh nói, "Này đáng tiếc, những kia tuổi trẻ luyện đan sư, cái nào không phải danh trấn dược sư thành, thường xuyên xuất nhập hiệp hội, cùng chúng ta quen biết. Tựa hồ tại chào phúng Diệp Tinh Hà, không biết tự lượng sức mình." mà khác một người thủ vệ liền không có người này tốt tính. Lớn tiếng reo lên, chúng ta đều chưa từng thấy ngươi, cũng dám nói chính mình là luyện đan sư. chương 456, các ngươi, có dám cùng ta đánh cực. Còn không mau cút đi, đừng ngăn cản người khác đạo. Diệp Tinh Hà không nói gì, ánh mắt lại là lạnh xuống. Hắn đang muốn lộ ra chính mình luyện đan sư vi trường, một vị lao giả đi qua. trương đại sư tới, chúng ta cũng không có thời gian cùng ngươi tại đây hao tổn. Vương Thản Chi quẳng xuống một câu nói như vậy, chuyển hướng trương đại sư Tựa hồ Diệp Tinh Hà căn bản không tồn tại một dạng. Những hộ vệ khác cũng là lập tức đổi một bộ khuôn mặt. Đối mặt Trương đại sư, khuôn mặt tươi cười đón lấy. Chẳng qua là Trương đại sư vẻ mặt, rõ ràng không dễ nhìn, khoát tay áo, nhường những vệ binh này lùi ra. Lại liếc mắt thoáng nhìn Diệp Tinh Hà, đứng ở luyện đan sư hiệp hội tổng hội cửa chính. Hết sức chói mắt. Không khỏi hỏi, đây là chuyện gì? Trong lời nói, mơ hồ có không vừa lòng. Trương đại sư, không phải cái đại sự gì. Một vị vệ binh khoát khoắt tay, một mặt dễ dàng Có người nghĩ giả mạo luyện đan sư, trà trộn vào luyện đan sư hiệp hội tổng hội, bị chúng ta cản lại. Trương đại sư nhẹ gật đầu, sắc mặt thư hoán một chút. Luôn có chút không đứng đắn chi người trẻ tuổi, cho là chúng ta luyện đan sư hiệp hội là cái gì cái dây, mong muốn trà trộn vào tới. Thật sự cho rằng, ai cũng giống ta Trương Tông chính một dạng, 20 tuổi liền có thể luyện thành nhất giai đan dược sao? Diệp Tinh Hà nghe xong, lông mày nhíu lại. Không phải hoàn ra không gặp gỡ a. Trước mắt Trương đại sư, thế mà liền là bách luyện thành đan trong lầu, cái kia Trương Kinh Hoa ra ra. Thất giai luyện đan sư, Trương tông chính. Hắn sắc mặt khó coi như vậy, có hay không có Trương Kinh Hoa nguyên nhân ở trong đó? Này Trương gia, quả nhiên âm hồn bất tán. Dược sư thành bên trong, khắp nơi là tung tích của bọn hắn. Diệp Tinh Hà mí mắt buông xuống, bắt đầu suy nghĩ đối sách. Trương gia thế lực mạnh mẽ, thời khắc tất yếu, chính mình có thể sẽ cùng bọn hắn phát sinh to lớn xung đột. Đặc biệt là tại luyện đan sư người mới giải thi đấu lên, không thể không phòng. Ai có thể cùng Trương đại sư so a? Những vệ binh kia cười nói. 50 tuổi trở thành thất giai luyện đan sư, tại toàn bộ đại sở vương triều bên trong, không có bao nhiêu dạng này thiên tài. Nghe những vệ binh này, Trương Tông Chính liên tục gật đầu, nhịn không được nuốt tròm dâu của mình, lại phất phất tay, nghiêm mặt nói ra, "Không thể nói như thế, cần biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Có lẽ cái kia không đáng chú ý xó xỉnh bên trong, liền cất giấu một cái tuyệt thế thiên tài." Một phiên lý do thoái thác, cùng cái kia Trương Kinh Hoa giống như lúc. Nhường Diệp Tinh Hà không khỏi cười thầm. "Bất quá." Trương Tông Chính lời nói xoay chuyển, Hôm nay, ta cái kia Tôn Nhi Trương Kinh Hoa cũng bước vào Tam giai luyện đan sư hàng ngũ. Một câu nói kia, lập tức nhường vãng Lai luyện đan sư, sắc mặt đỏ lên, cũng không khỏi dừng bước lại, thở dài trong lòng. Trương Kinh Hoa, chưa tới 30, đã đi vào Tam giai luyện đàn sư cung điện. Tại toàn bộ dược sư thành thế hệ tuổi trẻ bên trong, đều có thể xưng nhân tài kiệt xuất, chỉ có thể thầm than Trương gia căn cơ thâm hậu. Nếu để cho Trương Kinh Hoa lại trưởng thành, người dược sư này thành bên trong, còn không phải Trương gia nói đến tính. Đó là đương nhiên Trương công tử có thể là Trương đại sư cháu trai, luận thiên phú, luận gia thế đều là dược sư thành bên trong đứng đầu nhất. Mấy cái thị vệ ở nơi đó định nọt, cái kia vương thản chi cũng là nảy ra ý hay. Nói ra không giống có người ngày ngày mơ mộng hao huyền, còn thật sự coi chính mình là luyện đan sư. Còn kém lấy chỉ mặt gọi tên, đem Diệp Tinh Hà điểm ra tới. Lần này cứ động không khỏi nhường Diệp Tinh Hà cười lạnh. Các ngươi những người này lẫn nhau thổi phồng, ta mặc kệ. Lại nghĩ dám lên ta, nắm Trương kinh hoa nâng đi lên, khó mà làm được. Ngón tay khẽ động, đem áo khoác của mình thu nhập trong nhận chứa đồ. Lộ ra xuyên ở bên trong luyện đan sư trường bảo. Luyện đan sư huy trường, cũng đừng tại ngực. Mọi người vây xem, lập tức kinh động. Cái kia, đó là tam giai luyện đan sư huy trường. Vị công tử này, nguyên lai là một vị tam giai luyện đan sư. Còn trẻ như vậy, đoán chừng cũng chưa tới 20 tuổi đi, liền là trường công tử, cũng không có thiên phú như vậy à? Những thầy luyện đan này, lập tức nghị luận ở Mỹ. Hơn 20 tuổi mới trở thành tam giai luyện đan sư trường kinh hoa lập tức bị bọn hắn không hề để tâm. Trương Tông Chính Nguyên bản nhắm mắt lại, nghe mọi người đối cháu mình ca ngợi chi tử. Đột nhiên, lại phát hiện nghị luận trọng điểm rời đi, không khỏi có chút tức giận. Vừa mở mắt, lại thấy Diệp Tinh Hà cùng với cái kia một thân luyện đan sư chế phục, còn có cái viên kia tam giai luyện đan sư huy chương. Chấn động trong lòng. Diệp Tinh Hà, vậy mà đoạt hắn cháu trai đầu ngọn gió. Trong náy mắt, Trương Tông Chính trong mắt lóe lên một đạo sát ý. Bất quá, rất nhanh bị hắn đè ép xuống. Tiểu tử này, hoàn toàn không có kinh nghiệm. Hai không bối cảnh. Làm sao có thể trở thành một cái tam giai luyện đan sư? Liên Côi lạnh nói ra, ngươi bộ quần áo này, còn có huy chương, là chúng đi. Lời còn chưa dứt, ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Đối mặt mọi người ánh mắt hoài nghi, Diệp Tinh Hà vẻ mặt đạm mạc. Những người này cái nhìn, căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn. Chẳng qua là lặng lặng đứng đấy. Trương Tông Chính xem thường nói, ngươi không thể nào là tam giai luyện đan sư. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Trương Tông Chính, bình tĩnh nói ra, Trương đại sư Có bằng lòng hay không cùng ta đánh cược? Đánh cược? Trương Tông Chính cười lạnh nói, "Tiểu tử, ngươi có tư cách? Chẳng lẽ Trương đại sư không dám?" Diệp Tinh Hà mỉm cười, quét qua mọi người xung quanh. "Nếu ta không phải Tam giai luyện đan sư, ta tại chỗ tự phế tu vi, lại không bước vào dược sư thành một bước. Nếu ta thật sự là Tam giai luyện đan sư, Trương đại sư liền hướng ta nói xin lỗi, như thế nào?" "Được." Trương Tông Chính trầm ngâm một lát, ánh mắt trôi hướng thủ vệ. Một người thủ vệ lập tức đứng dậy, mặt mũi tràn đầy nhe răng cười. Khí diễm hung hăng cản quấy vô cùng. Một thanh liền đem Diệp Tinh Hà huy chương trước ngực kéo xuống, Tiêu căng mà nhìn xem hắn. Danh con, đến bây giờ còn trang. Đợi cho kết quả ra tới, ngươi có thể tuyệt đối đừng tự phế tu vi. Ta muốn cho ngươi nhớ kỹ, phế bỏ tu vi của ngươi là ta Vương Thản Chi. Hắn hung hăng đẩy Diệp Tinh Hà một thanh, trong mắt đều là trêu tức. Sải bước đi đến tổng hội trước cửa, mở ra pháp trận, một đạo mông lung màn sáng chậm rãi bay lên bảy ra Dần dần hiện ra một bóng người, chính là Diệp Tinh Hà bộ dáng. Diệp Tinh Hà ảnh chân dung phía dưới, còn có một hàng chữ nhỏ. Diệp Tinh Hà, Tam giai. Vương Thản Chi kinh hô một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất. Hoàng sợ nói không ra lời. Như thế tuổi trẻ, liền là Tam giai luyện đan sư, kẻ này tiền đồ bất khả hạn lượng. Chúng ta dược sư thành, tới một vị thiên tài chân chính a, lần này luyện đan sư người mới đại hội, có thể có ý tứ. Chỉ sợ, người thầy luyện đan này hiệp hội cũng muốn run lắc một cái. Những cái kia vây xem luyện đan sư, đều là xì xào bàn tán. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt cũng nhiều hơn một phần kính trọng. Mà Trương Tông chính thấy cảnh này cũng là kinh ngạc. Vừa đến, không nghĩ tới vị thiếu niên này thế mà thật chính là Tam giai luyện đan sư. Thứ hai, nghĩ không ra chính mình ý đồ tìm kiếm Diệp Tinh Hà, liền đứng ở trước mặt mình. Hắn lần này đi vào luyện đan sư hiệp hội, chính là vì trừ trị Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà, quả nhiên to gan lớn mật. Vũ nhục mình cháu trai về sau, thế mà còn dám lên ngang, đi vào luyện đan sư hiệp hội tổng hội. Con cùng mình lập xuống đổ ước. Chương 457, ta nhờ ngươi Nói xin lỗi ta. Đơn giản muốn chết. Trương Tông Chính sắc mặt, trong nháy mắt âm trầm xuống. "Tiểu tử, ngươi giấu cũng rất sâu." "Được rồi, hôm nay lão phu không so đo với ngươi, đi vào đi." Hắn tay háo hất lên, tránh ra một bước. Trương Tông Chính nói ra lời này đến, còn một bộ phá lệ khai ân dáng vẻ. "Tựa hồ Diệp Tinh Hà không phải mình thắng tư cách này, mà là hắn bố thí. Trương đại sư, ngài có phải hay không quên cái gì?" Diệp Tinh Hà mỉm cười, cất cao giọng nói. "Chúng ta trước đó, có thể là lập xuống đổ dược." Nếu ta là tam giai luyện đan sư, xin mời Trương đại sư nói xin lỗi ta. Hừ, tiểu tử, ngươi thực có can đảm để cho ta đạo xin lỗi. Trương Tông Chính thân thể chậm chạp một thoáng, sau đó chậm rãi quay người. Ngươi cũng đã biết, ta là hạng gì thân phận. Trong đôi mắt lạnh băng sợ. Chúng ta đã nói trước, ở đây các vị đều là chứng kiến. Diệp Tinh Hà không sợ hãi chút nào, nhìn thẳng Trương Tông Chính. Trương đại sư đường đường thất giai luyện đan sư, sẽ không qua loa tắc trách vãn bối a. Trương Tông Chính đầu lông mày nhảy lên nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần nghiêm túc người thầy luyện đan này hiệp hội tổng hội vị trí chỗ dược sư trong thành người lui tới xị si rất nhiều giờ phút này đã đứng đầy người trong đó không thiếu thành bên trong đại tộc nhân sĩ như này Diệp Tinh Hà không muốn ngượng bộ lan truyền ra ngoài này trương gia có thể liền thành thành bên trong đạm thiếu trương tông chính tuyệt không thể nhẫn hắn con ngươi hơi chuyển động cười gằn ta như không xin lỗi ngươi lại làm khó dễ được ta Diệp Tinh Hà vẫn như cũng là cười chẳng qua là giữa lông mày có chút lạnh lẽo Lớn tiếng nói, cái này là luyện đan sư hiệp hội đại sư phong phạm. Trương đại sư tự nhiên có khả năng đi thẳng một mạch, cũng làm cho người trong thiên hạ nhận rõ luyện đan sư hiệp hội diện mạo. Trương Tông Chính thoáng chốc yên lặng. Luyện đan sư hiệp hội bảng hiệu, hắn miệng không tầm thường. Luyện đan sư hiệp hội có thể là mấy lần bố toàn bộ đại lục quái vật khổng lồ. Tại đại sở vương triều trên địa bàn, cũng chỉ có đại sở triều đình có tư cách cao luyện đan sư hiệp hội nửa phần. Trong đó những cái kia tiền bối, Trương Tông Chính khả năng dốc cả một đời đều khó mà nhìn theo bóng lưng. Này chút tiền bối đối luyện đan sư hiệp hội trong sạch liêm khiết danh phá lệ coi trọng nếu là diệp tinh hà thật nháo đến như vậy thiên địch chớ nói chương ra liền là đại sở vương triều đều không người giữ được hắn hắn mắt lộ ra hung quang nhìn trầm trầm diệp tinh hà tiểu tử này thế mà giữ lại tử huyệt của mình đúng lúc này một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên trương tông chính đừng mất mặt xấu hổ cho hắn nói xin lỗi trương tông chính con người co rụt lại có chân chính đại nhân vật lên tiếng hắn thân thể lay động một cái lứa Diệp Tinh Hà không lưng chắp tay, Diệp Công Tử kỳ tài ngút trời, là lao phu mắt vụng về, thỉnh Diệp Công Tử nói xin lỗi, nghiến răng nghiến lợi. Diệp Tinh Hà nhìn ra được, Trương Tông Chính trong mắt cái kia che đậy không giấu được lửa giận, liền quay nói, Trương đại sư quả chân đại sư phóng phạm, xứng nhận đại sở cả nước kính ngưỡng. Trương Tông Chính nhìn trầm trầm Diệp Tinh Hà lên mắt, hừ lạnh một tiếng, Phẩy tay háo bỏ đi. Trong lòng đã tính toán, Trương gia có thể là cất giấu không ít đau nhọn. Thấy Trương Tông Chính rời đi, người chung quanh không khỏi giật mình. Trương Đại sư thái độ, vì sao chuyển biến to lớn như thế? Chẳng lẽ thiếu niên này sau lưng cất giấu một tôn đại thần? Nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt đã có e ngại, lại mơ hồ có tò mò, muốn nhìn xem vị thiếu niên này muốn làm sao đối phó những thủ vệ này. Diệp công tử, mời đến đi. Những thủ vệ này cũng là chấn định, bọn hắn là luyện đan sư hiệp hội thủ vệ, ai dám tùy tiện trêu chọc bọn hắn? Diệp Tinh Hà gật gật đầu, đang muốn đi vào, vẫn đứng ở Vương Thản Chi trước mặt, giống như cười mà không phải cười, trước ngươi nói. Muốn phế ta tu vi? Ta cho ngươi một cơ hội, tự phế tu vi. Sau đó chặt đứt vừa rồi đẩy cánh tay của ta. Vương Thản Chi nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Ngươi trêu chọc chưa ra, tự thân khó đảm bảo, còn tới hắn ta. Ta nếu không làm theo, ngươi có thể bắt ta như thế nào? Vương Thản Chi không có sợ hãi. Mặt có ngả ngớn này sắc, đột nhiên hóa thành thảm tượng. Thân thể không xuống, kêu rên lên. Hắn nghĩ che bụng, lại phát hiện hai tay của mình đã rơi trên mặt đất. Máu tươi cuồn bắn ra. Hai tay của hắn đã bị bẻ gãy. Đan điển phà toái, thu vi mất hết. Diệp Tinh Hà than nhẹ, ta đã cho ngươi cơ hội. Những cái kia vốn muốn đi ngăn cản Diệp Tinh Hà thủ vệ, trong lòng bị hoảng sợ hung hăng nắm chặt. Vũ khí rơi xuống đất, hai đầu gối như nhũ ra. Đôi môi thẳng run, đã nói không ra lời, tiếp lấy quỳ trên mặt đất. Run rẩy giơ hai tay lên, đánh lên cái tát vào mặt mình tới. Tính mạng của bọn hắn, bây giờ toàn bằng Diệp Tinh Hà tâm tình. Mà Diệp Tinh Hà căn bản không có để ý tới cử động của bọn hắn, trực tiếp đi vào luyện đan sư hiệp hội tổng hội. Đợi cho lớn cửa đóng lại, Những thủ vệ này mới sủi lơ trên mặt đất, trên mặt đất đã bị bọn hắn mổ hôi lạnh thấm ướt, thậm chí rót thành dòng nhỏ, dọc theo khe gạch uốn lượn mà đi, cuối cùng lành nghề chân người hạ khô cạn. Nay tòa tổng hội phong khách không như là tinh hà tưởng tượng đường hoàng, trước đại sảnh nửa đoạn bị ngăn cách nửa gian, trước đó bày biện một tấm bàn dài, một vị mỹ mạo thị nữ đứng tại sau cái bàn, xin hỏi công tử có gì muốn làm, ấm giọng thi thầm để cho người ta như gió xuân ấm áp, nhưng trong mắt lại là có nhàn nhạt cư ý. Luyện đàn sư trong Hiệp Hội Thị Nữ, tuy là thị nữ, xuất thân lại đều là không phú thị quý, tự nhiên có mấy phần nạo khí. Ta có chuyện quan trọng, cầu kiến Tử Thần Đại Sư. Diệp Tinh Hà khẽ không người, nói ra: người thị nữ này, giữa chân mày lại là giống như túc không phải túc, có chút khó khăn. Vị công tử này, Tử Thần Đại Sư địa vị cao thượng, sự vụ bận rộn, mỗi ngày thấy người đến không hết. Thỉnh công tử lại đem sở cầu sự tình viết cùng trên giấy, tiểu nữ tử cũng tốt liên hệ Tử Thần Đại Sư, đến mức có hay không được chuyện. Toàn bằng tử thần đại sư tâm tình dứt lời ngón tay gảy nhẹ lập tức có dây bút xuất hiện tại diệp tinh hà trước mặt diệp tinh Hà đem bệnh mình tỉnh thoảng qua viết lên giao cho thị nữ thị nữ gật đầu đầu ngón tay hơi xoa một đoàn mỏng manh hỏa Diễm bừng bừng bay lên đem tờ giấy kia liếm tận chỉ qua một lát một người theo sau đài luận quân ra đó là một thiếu nữ ước chừng trên dưới 20 tuổi dung mạo có phần đẹp cũng là thị nữ cách ăn mặc chẳng qua là vải áo muốn có tiếng rất nhiều mà lại khuôn mặt băng lãnh. Nhìn thấy Diệp Tinh Hà, lại đột nhiên toát ra nụ cười. Vị công tử này, từ thần đại sư cho mời. Trước đó thị nữ lập tức kinh ngạc, lập tức thể hiện ra ấm áp nụ cười, thậm chí mang theo mấy phần định nọ chi sắc. "Không người một cái, nhẹ nói ra, vị công tử này, chúc mừng, mời đi theo ta." Ngay tại một lát trước đó, Luyện Đan sư hiệp hội tổng hội trong lầu, một cái nào đó chỗ. Tử thần đại sư gian phòng, vô cùng rộng rãi, trang trí cũng có chút khảo cứu. Trong phòng bệnh viện, lại là loạn thành một bể. Các loại dữ liệu, bề ngọc Hộp ném đến khắp nơi đều là. Có nhiều loại ngọc bổn treo ở đầu tường, bên trong mới trồng dược liệu quý giá. Gian phòng trung tâm thì là một tòa luyện đan đỉnh. cao đến một người, ba chân tròn bụng. Đỉnh dưới, tuyên khắc lấy thần bí trận pháp, hơi hơi phát sáng, phun trào lấy mạnh mẽ nhiệt lượng. Trong đỉnh, nhưng không có luyện đan, chỉ thấy đỉnh sau trên giường lớn, một vị thân hình gầy gò lão giả, đưa hắn móng trâu thô ráp hai chân, trực tiếp bỏ vào đỉnh dưới địa nhiệt bên trong. Chương 458: thanh đế năm đó cố nhân. Tiểu Quy thọ đan Đúng lúc này, ngoài cửa vang từ bản thân gần tùy tùng thanh âm: "Tử thần đại sư, có người cầu kiến." Dứt lời, một tờ giấy theo môn đáy nhét vào. Tử thần đại sư lúc này bị quấy rầy, đã có mấy phần không vừa lòng. Tay hắn hướng trong hư không một túm, liền đem tờ giấy nắm trong tay, qua loa xem xét, liền muốn đưa nó ném vào pháp trận trong ánh sáng. Đột nhiên, hắn chấn động trong lòng. Trong thư này khí tức, làm sao có chút quen thuộc? Chẳng lẽ? Ngoài cửa, vị kia gần tùy tùng thấy Tử thần đại sư một mực không có trả lời, trong lòng không khỏi cười lạnh chắc là trong giấy sự vụ quá nhàm chán, Tử thần đại sư có khả năng tiếp đi. Có lẽ, Tử thần đại sư căn bản là không có để ý này tờ giấy. Tử thần đại sư hạng gì thân phận? Liên La đại sở đế vương cũng không phải gặp nhau liền có thể nhìn thấy. Ngay tại nàng chuẩn bị cáo lui thời điểm, Tử thần đại sư thanh âm truyền ra. "Nhanh đi mời hắn vào." Vội vàng bên trong càng mang theo vài phần run rẩy, rõ ràng cảm xúc cực kỳ xúc động. Gần Thù Tùng lập tức cực kỳ kinh ngạc. Nàng hầu hạ Tử thần đại sư hai năm, liền chưa thấy qua Tử Thần đại sư thất thố như vậy bộ dáng, lập tức động tác, đem Diệp Tinh Hà mang tới. Diệp Tinh Hà đi vào phòng, Tử Thần đại sư đã ở trước mặt hắn bố trí chỗ ngồi, nhường Diệp Tinh Hà ngồi ở trước mặt mình. Tử Thần đại sư hai mắt đột nhiên mở ra, trong mắt nổi bắn ra hào quang. Diệp Tinh Hà lập tức cảm thấy mình bị toàn bộ đào lên, phảng phất trẻ sơ sinh, mặc cho Tử Thần đại sư nhòm ngó hắn chỗ sâu nhất bí mật. Tử Thần đại sư đúng là cảm giác Diệp Tinh Hà trên người khí tức, càng cảm giác, càng sợ giật mình, trong lòng chấn động mãnh liệt, cơ hồ không thể tin được. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này, tử thần đại sư đè nén không được cảm xúc, trực tiếp đứng lên. Trên người ngươi, tại sao có thể có lao bạch lao thanh khí tức? Sau đó, hắn gắt gao tiếp cận Diệp Tinh Hà, lo lắng trở lấy câu trả lời của hắn. Trong đó lại lộ ra một chút chờ mong. Lao bạch, lao thanh. Diệp Tinh Hà hoang mang không thôi, thuận miệng nói ra. Sau đó yên lặng. Có thể bị tử thần đại sư đổi lại lao, nhất định là cùng tử thần đại sư bối phận gần. Chính mình như xương hô này, thực sự bất kính Tử thần đại sư thấy Diệp Tinh Hà hồ đồ, đem vung tay lên, một loại khí tức quen thuộc pha tạp vào cùng với nhu hòa lực lượng tại Diệp Tinh Hà bên người chọc trùng, trong nháy mắt đã dẫn phát Diệp Tinh Hà mặc chí tôn long lần chiến giáp phản ứng. Diệp Tinh Hà trong lòng lập tức minh ngộ. tử thần đại sư cùng các hạ học cung hộ cung thần thú có quan hệ, liền đem lực lượng của mình rót vào chí tôn long lần chiến giáp, gian phòng bên trong lập tức vang lên từng tiếng liệt long âm, trong đó tựa hồ còn có không nói ra được vui sướng. Một đạo long ảnh sau lưng Diệp Tinh Hà chớp động thật sự là hộ cung thần thú hắn mặc trường vào bên trên đột xuất từng mảnh giáp lá cái kia mảnh chí tôn long lân cũng hiện lên ở diệp tinh hà ngực tiền bối nói tới bạch tiền bối có thể là ta tác hạ học cung hộ cung thần thú tử thân đại sư thấy một lần cảnh này lập tức nước mắt tuôn đầy mặt liên thân hình đều có chút lào đảo tiến lên hai bước mong muốn đụng vào bạch long súc tu lại phát hiện đó bất quá là một cái bóng mà thôi vẽ mặt lại là biến hóa chỉ làm chảo hướng diệp tinh hà trước ngực chụp tới diệp tinh hà lập tức thấy một hồi nhẹ thở. Lực lượng quá mạnh, không thể nào ngăn cản. Nhưng vào lúc này, trên vảy rồng lập tức tạo nên tầng tầng ngọn sóng, đem Diệp Tinh Hà bảo vệ. Cũng chạy vào Tử Thần đại sư chỗ Mi Tâm. Tử Thần đại sư lập tức ngơ ngẩn. Sau đó, trầm tĩnh lại. Nguyên Lai, like, đây là lão Bạch tặng cho ngươi. Không nghĩ tới, hắn thế mà cũng có hảo phóng thời điểm. Trên mặt của hắn lại có ý cười, nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt cũng ôn hòa rất nhiều. Cái kia Lao Thanh đâu? Lao Thanh có phải hay không cũng đưa người cái gì? Tử thân đại sư lập tức nắm chặt Diệp Tinh Hà tay, ánh mắt nóng bỏng mà vội vàng. "Lão Thanh." Diệp Tinh Hà trong lòng chấn động mãnh liệt, đột nhiên lĩnh ngộ. Tử thân đại sư chỉ hẳn là thương nô quận thành bên trong cái kia Thanh Long Tàn Hồn. Tử thân đại sư cùng Bạch Long Thanh Long ở giữa, đến cùng là quan hệ như thế nào? Nghĩ đến nơi này, liền đem cái viên kia Thanh Long Nội Đan lấy ra ngoài. "Đây là, đây là Lão Thanh Nội Đan." Tử thân đại sư đột nhiên ngồi dậy, bi thống chi tình lộ rõ trên mặt. Hắn đã đoán được, Thanh Long Tàn Hồn đã gặp bất chắc sở quốc tam hoàng tử để mắt tới thanh tiền bối tàn hồn vạn bối đem hết toàn lực mới đưa thanh tiền bối tàn hồn đoạt tới đáng tiếc thanh tiền bối hồn phách bị thương nặng cuối cùng đem chính mình thanh long nội đan phó thác cùng ta vạn bối không dám kinh nhẫn chẳng qua là tùy thân mang theo diệp tinh hà trong mắt cũng lộ ra thê lương chi sắc chỉ là không có nói thanh long tàn hồn gửi ở chính mình thiên thư mệnh hồn bên trong lao thanh a nghĩ không ra chúng ta thế mà dạng này gặp mặt tử thân đại sư vừa khóc lại cười mấy như liên cuồng đại sư này nếu là thanh tiền bối di vật làm do đại sư bảo quản Diệp Tinh Hà đem thanh Long nội đan đưa tiến lên lại trông thấy Tử Thần đại sư lắc đầu Tiểu hữu, đây là lao thanh giao phó cho ngươi không cần thiết nhường lao thanh thất vọng dứt lời thân thể còn xuống xuống dưới tựa hồ trong nháy mắt già đi nhưng nhìn xem Diệp Tinh Hà tầm mắt sâu lắng trong lòng nói một mình lao thanh lao bạch đều đối vị thiếu niên này coi trọng như thế chẳng lẽ hắn cùng năm đó người kia nghĩ đến nơi này trong mắt đã mang theo minh ngộ đã như vậy Tử Thần Đại sư quyết định liền là liều mạng cũng phải giúp Diệp Tinh Hà. Liên nhìn về phía hắn, chỉ thấy Diệp Tinh Hà trên nét mặt có lo lắng, có nghi hoặc, cả cười cười, khoát khoát tay. Đây đều là chuyện cũ năm xưa, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết được. Lao phu tại tờ giấy bên trong biết được tiểu hữu thân mắc bệnh nặng. Diệp Tinh Hà sắc mặt run lên, hắn tới tìm Tử Thần Đại sư chính là vì việc này. Liên đem Tử thân tình huống kỹ càng nói một lần, đã thấy Tử Thần Đại sư sắc mặt nghiêm túc, cao mày. Chầm ngâm một lát sau mới mở miệng, "Tiểu hữu bệnh, cũng không phải là không có biện pháp, thế nhưng cực kỳ gian nan." Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn này một đường đi tới, cũng không để ý cái gì gian nan. "Tiền bối, mời nói." Tử thân đại sư thấy thế, nhẹ gật nhẹ đầu. Chầm rãi phun ra bốn chữ tới. "Tiểu Quy Thọ Đan." Dứt lời, đem một tấm đan phương giao cho Diệp Tinh Hà. Lại tự mình nói ra, "Này Tiểu Quy Thọ Đan, tuy là thất giai đan dược, lại là thất giai đan dược bên trong, luyện chế khó khăn nhất." Liên quan đến tính mệnh bản nguyên, chính là cùng trời tranh mệnh, thường thường muốn bắt giai luyện đan sư mới có thể luyện chế. Mà toàn bộ đại sở lại có mấy cái bắt giai luyện đan sư đâu. Tử thần đại sư lắc đầu, thở dài một tiếng. Đáng tiếc ta kẹt tại tới thông hướng bắt giai luyện đan sư bình cảnh bên trên, như lão phu là bắt giai luyện đan sư, nhất định làm tiểu hữu luyện chế một khóa tiểu quy thọ đan. Dứt lời, trong ánh mắt của hắn đã mang theo chút ấy nãy. Lại trông thấy Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu, tựa hồ vô cùng bình tĩnh. Bắt giai luyện đan sư Diệp Tinh Hà trong lòng nóng lên. Còn có thời gian nửa năm, chính mình trở thành bát giai luyện đan sư, tuy độ khó cực cao, nhưng nếu như ta bước lên một điểm nguy hiểm, cùng người kia làm giao dịch, cũng không phải không có khả năng. Diệp Tinh Hà tầm mắt hơi hơi chớp động. Chương 459, ta chỉ biết là ngươi là không có loại phế vật, huống chi, còn có thể có những biện pháp khác. Mà Tử Thần đại sư thấy thế, lại dâng lên ý xấu hổ. Cắn răng, này Sinh ác độc nói, Tiểu Hữu chớ có cuốn cùng. Lần này lão phu liền là liều mạng cũng phải vì tiểu hữu luyện tốt tiểu quy thọ đan dù sao ngươi cùng lão bạch lão thanh nói đến đây nước mắt lại là giòn giòn mà xuống diệp tinh hà cáo biệt tử thần đại sư rời đi luyện đan sư hiệp hội vừa ra cửa liền bị một đám người vây quanh những người này thân mặc áo xanh từng cái cười đùa tí tưởng dắp tâm hại người diệp tinh hà ta còn tưởng rằng ngươi lại ở người thầy luyện đan này trong hiệp hội ngốc cả một đời đâu thanh sam hán tử bên trong đi ra một người tới người kia chắp tay sau lưng vóc người cao gầy mặt mày dài nhỏ mặc dù trên mặt nụ cười lại che đậy giấu không được hắn gian trà khí, còn có này một chút tiêu căng, xem xét chính là mọi người tử đệ, mà hắn lập tức hấp dẫn ánh mắt của những người khác, như vậy quảng trường lớn bên trên cũng lập tức bị xem náo nhiệt người đi đường, vây con kiến chui không lọt liền cổng thủ vệ cũng đều cười hì hì nhìn về phía này, hai tay đan sen, một bộ xem kịch bộ dáng, rõ ràng những người này tới bất tiện, nhưng Diệp Tinh Hà lại là vẻ mặt dễ dàng, này chút thanh y gì thực lực thấp, cao nhất không cao hơn thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu liên là nam tử mặc áo trắng kia, cũng bất quá thần cương cảnh đệ lục trọng lâu. Ở trong mắt Diệp Tinh Hà, bất quá sâu kiến. "Tiểu tử, công tử chúng ta nói chuyện cùng ngươi, ngươi không nghe thấy sao?" Thanh sam hán tử bên trong, có một người đứng dậy. Tựa hồ là đám này, người áo xanh bên trong người dẫn đầu. Khí diễm ngang ngược càn rỡ đến cực điểm. "Là Lô gia công tử cùng hắn áp buộc." Trong đám người, đã có người nhận ra người đến thân phận, lập tức dẫn tới một hồi thầm than. "Này Lô gia, là dược sư thành bên trong một đại gia tộc, hưng khởi thời gian không giải." nhưng phát triển cực nhanh. Nghe nói ông tổ nhà họ Lư có kỳ ngộ, để giành được món tiền đầu tiên. Sau đó lại bị thân cho chương gia, cuối cùng tại người dược sư này thành thăng chức rất nhanh, trở thành chương gia hung manh nhất nhanh vượt một chồng. Những người vây xem kia lập tức đưa ánh mắt về phía Diệp Tinh Hà. Có người thì thương hại đồng tình, còn có chút người là tại cười trên nỗi đau của người khác. Cái kia Lư công tử lại đột nhiên đưa ánh mắt về phía người chung quanh. Vừa rồi, là ai đang nghị luận chúng ta lô ra? Hắn cười híp mắt hỏi. Cả tòa quảng trường bên trên lập tức tính như ve mùa đông, không người còn dám lên tiếng. Vương nhị, Lý tứ, các ngươi vừa rồi đều nghe được à? Lư công tử quét bên cạnh mình người hầu một dạng, lại vô tình hay cố ý hướng Diệp Tinh Hà nhìn tới. Công tử, lỗ thai của chúng ta linh lắm. Hai người cười nói, sau đó hung tận quét nhìn mọi người, sau đó mang theo chư người hầu từ trong đám người cầm ra mấy người. Lư công tử, ngươi muốn làm gì? Những người kia vô cùng hoảng sợ, hai chân loạn đạp, cố gắng thoát khỏi, lại bị gắt gao để lại. Ta Lô vi đình đâu? muốn được rất đơn giản. Lư công tử giơ ngón tay lên, vuốt vuốt một hồi móng tay, chậm rãi nói: "Chỉ hy vọng người dược sư này thành bên trong, có thể ít chút lời làm thiếu." Đem bọn hắn đầu lươi rút đi, hơi hợt ở giữa, liền khiến cái này người rơi vào tuyệt vọng thâm nguyên. "Lư công tử, tha." Có người còn cố gắng cầu xin tha thứ, lại bị Vương Nhị Lý Tứ bóp ngừng miệng, đem đầu lươi xinh xinh rút ra. Sau một khắc, quảng trường bên trên liền có hơn mấy người thống khổ rẽ rựa. Lô Vi Đình khinh thường đem bọn hắn đá văng ra, đi tới Diệp Tinh Hà trước mặt. Ngươi xem, đây là giải thích chúng ta lô ra nói xấu xuống tràng. Diệp Tinh Hà, có thể ngươi biết, ngươi đáp tội với ai sao? Diệp Tinh Hà nhúng mày, này người nhà họ Lưu thực lực không được tốt lắm, nhưng lại hết sức hung tàn. Đủ để cho người sợ hãi. Hắn sớm đã đoán được, là Trương Tông Chính muốn tìm chính mình phiền thoái. Chẳng qua là không nghĩ tới, sẽ đến đến nhanh như vậy. Xem ra này Trương Gia, tại người dược sư này thành bên trong, quả thật có cực lớn quyền thế. Công tử, cùng này người sắp chết, còn nhiều phi cái gì miệng lưỡi Vương nhị nhéo nhéo năm đấm của mình, cười hắc hắc. Nhìn xem Diệp Tinh Hà, liếm môi một cái. "Chết. Vậy nhưng lợi cho hắn quá rồi." Lý Tứ Âm chầm nói. "Hắn không phải luyện đan sư sao? Vậy liền bẻ gãy 10 ngón tay của hắn, nhường trương đại sư tự mình bảo chế hắn." Hai người chầm rãi mà nói, xem Diệp Tinh Hà như không. "Không sai, cứ làm như vậy." Lô Vi Đình liên tục gật đầu, đột nhiên đưa mắt nhìn sang Diệp Tinh Hà. "Tiểu tử, ngươi không nghe thấy sao? Còn không tự đoạn 10 ngón, chờ lấy bản đại gia cho ngươi ra hình tra tấn sao?" Hắn khẽ ngẩng đầu, khoe miệng cong lên, quan sát Diệp Tinh Hà. Chẳng thèm ngó tới, một mặt đương nhiên. Tựa hồ Diệp Tinh Hà tự động xử trí, là hắn lớn nhất ban ân. "Ta có tội gì?" Diệp Tinh Hà lạnh lùng nói ra. "Có tội gì?" Lô Vi Đình cười ha hả. "Tại người dược sư này thành bên trong, còn có so đắc tội chưa ra, càng nặng sai lầm sao? Chỉ bằng tội chẳng này, liền nên nuốt vào Lô Giang ngục nước." Mọi người chung quanh lập tức run rẩy. Lô Giang ngục nước, chỉ có vào chứ không có ra, người nào không biết. Có thể dừng tiểu nhi khắp đêm. Nhưng không nhìn thấy, Diệp Tinh Hà nguyên bản ánh mắt lạnh như băng đã bốc cháy lên. Chỉ bằng các ngươi mấy câu, liền có thể quyết định ta Diệp Tinh Hà mệnh sao? Ngươi, muốn chết. Diệp Tinh Hà trong mắt, trong nháy mắt sát cờ phun trào. Nhìn về phía Lô Vi Đỉnh. Cút. Lô Vi Đỉnh, cùng dưới tay hắn tôi tớ, lập tức sử sốt. Không nghĩ tới, Diệp Tinh Hà lại dám như thế nói chuyện cùng bọn họ. Không khỏi giữ tận cười rộ lên. Hảo tiểu tử, rơi xuống trên tay của ta, ngươi cần phải quấy cha mẹ ngươi, đem ngươi sinh ra tới. Lô Vi Đình hùng hổ dọa người, thực lực của hắn tại dược sư thành thế hệ trẻ tuổi bên trong có thể xưng nhất lưu. Thang thêm lô ra thế lực, cơ bản không ai dám hướng hắn khiêu khích. Diệp Tinh Hà lại duỗi ra ngón tay, hướng hắn ngắc ngắc, "Ngươi có thể dám đánh với ta một trận?" "Ngươi?" Lô Vi đỉnh gầm nhẹ nói, "Chỉ bằng ngươi, cũng giống để cho ta ra tay. Ngươi biết ta là ai sao? Ngươi là ai, ta mặc kệ." Diệp Tinh Hà lạnh lùng nói ra, "Ta chỉ biết là, ngươi là không có loại phế vật. Ta không hứng thú." cùng ngươi thứ này dây dưa tiếp, hắn phất phất tay, tựa hồ muốn theo Lô Vi Đình trước mặt đi qua. Lô Vi Đình bộ mặt cứng đờ, lập tức cười một tiếng, đưa tay đem Diệp Tinh Hà ngăn lại. Chê cười, người dược sư này thành bên trong, còn có ta không dám làm sao. chỉ sợ ngươi không tiếp nổi quả đấm của ta. chỉ thấy Lô Vi Đình quát lên một tiếng lớn, thân thể trong nháy mắt bành trướng, từng tia từng tia thần cương, tựa hồ bệnh thành một bộ chiến giáp, đưa hắn bao lấy. thần cương cảnh đệ lục trọng lâu khí thế cường đại, tại cả tòa trong đại sảnh phun trào trong đại sảnh mọi người đều là biến sắc, lô vi đình sử dụng ra chính là lô gia hoàng gia cựu phẩm võ kỹ thần cương thật giáp, đúng là hắn gia lão tổ năm đó lấy được cơ duyên, mà lô vi đình đã đem môn võ kỹ này luyện đến đỉnh cấp, thể xác có thể so với kim cương võ giả, vị thiếu niên này lần này treo, tất cả mọi người đều theo bản năng nghĩ như vậy đến, cũng không dám nghị luận lên tiếng. trước đó những người kia trải qua quá mức thảm liệt, để bọn hắn thấy khắc cốt minh tâm, mà tại lúc này diệp tinh hà đống nhiên đột nhiên có cảm giác. Đỗng nhiên ngẩng đầu, tầm mắt rơi vào cái kia cao lớn lầu các mô một tầng. chương 460, ta chính là tại bỏ qua ngươi, ngươi có thể làm gì ta? Hắn rõ ràng đã cảm giác được rõ ràng, một đạo ánh mắt tấm lánh, từ cái này bên trong, hướng hắn quan tới. Ý vị này, đã có cường giả chân chính, đang nhìn chăm chú nơi này. Tại người khác trên địa bàn, chính mình tuyệt không thể động thủ trước. Bằng không, để người mượn cớ ớt. Nếu để cho cái kia đại năng cao thủ, có ra tay lý do. Chính mình, liền nguy hiểm. Lúc này mới mở miệng. Nguyệt Mai Lô Vi Đình, tiểu tử, ngươi dám bỏ qua ta? Diệp Tinh Hà lúc này mới thu hồi tầm mắt, nhìn về phía hắn, mỉm cười, ta chính là tại bỏ qua ngươi, ngươi có thể làm gì ta? Lô Vi Đình thấy trước nay chưa có nhục nhã, chính mình tuyệt học thần cương hộ giáp, coi như là là dược sư thành bên trong, cũng tính được nhất lưu võ kỹ, liên lạc cùng những đại gia tộc kia bên trong huyền giai võ kỹ so sánh, cũng có thể phân cao thấp. Đây chính là, có thể tạo nên kim cương võ giả công pháp a. Rất nhiều lần, chính mình vừa mới lộ ra thần cương thật giáp. Đối phương liền trực tiếp đánh mất đấu trí. Nhưng cho tới bây giờ không ai, hướng Diệp Tinh Hà một dạng, thấy chính mình thần cương thể giáp còn rời đi ánh mắt. Ngươi sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi, trả giá giá cao thảm trọng." Lô Vi Đình êm trầm gầm nhẹ. Đã âm thầm thôi động mệnh hồn của mình. Chân phải manh lực một chặt, cả người vọt ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Trung quanh võ giả, thậm chí thấy không rõ tốc độ của hắn. Lô gia công tử, làm thật là khủng bố. Lực lượng cùng tốc độ gồm nhiều mặt, dược sư thành bên trong thế hệ tuổi trẻ. Lư công tử có thể xưng nhân tài kết xuất, Lô Vi Đình vui sướng nở nụ cười. Mệnh hồn của hắn chính là một hơi gió mát, vô hình vô sắc, rất khó bị phát giác, có thể làm cho tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn. Quyền cước bên trong còn ẩn giấu đi sắc bén đao gió, để cho người ta khó lòng phòng bị. Võ giả rất khó tưởng tượng đến, Lô Vi Đình này thân thể khổng lồ, thế mà có thể bộc phát ra tốc độ như thế. Diệp Tinh Hà bị tan nện thành thịt vụ đi. Hắn ở trong lòng cuồng hống đột nhiên đối mặt Diệp Tinh Hà ánh mắt trong đó tràn đầy thương hại, tựa hồ hắn chẳng qua là tên hề thôi. tiểu tử này có thể bắt kịp tốc độ của ta, làm sao có thể? lô vi Đình thấy sau trên cổ lông tơ dựng đứng, một cái quay lại đã đến diệp tinh hà mặt bên, nhưng khiến cho hắn hoảng sợ chính là diệp tinh hà ánh mắt lập tức theo sau. không có khả năng người cái thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu sâu kiến lại có thể bắt kịp tốc độ của ta, lô vi Đình cẩn thận thống hóa thành cự nộ, thân thể cũng lần nữa bành trướng mấy phần. ngươi có thể bắt kịp ta thì thế nào? liên nguyên này thân thể nhỏ bé có thể chống được ta một quyền trên mặt của hắn hiện ra được ăn cả ngã về không biểu lộ hai chân đồng thời đạp đất đem quảng trường mặt đất đạp được tan nâng lên các bụi hồ ở tất cả mọi người con mắt một đôi nằm đấm trực chỉ diệp tinh hà lồng ngực hai người chạm vào nhau vậy mà phát ra kim thạch đụng nhau thanh âm chỉ thấy một bóng người theo hất bụi bên trong bay ngược ra tới đúng đúng lư công tử vô luận là người chung quanh vẫn là lô gia tôi tớ đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi liên liên bên trên bầu trời đều mơ hồ truyền đến a một tiếng. Lô Vi Đình đã nằm trên mặt đất, không ngừng run rẩy. Quả đấm của hắn hoàn toàn vỡ vụt, máu me đầm địa. Ánh mắt bên trong là sợ hãi thật sâu. Đùi đất hạ xuống, Diệp Tinh Hà đứng tại chỗ, đồ số bất động. Trên thân mơ hồ có ánh ngọc lưu chuyển. Làm sao có thể, lực lượng của ta có thể là cùng kim cương võ giả tương đương? Lô Vi Đình thấy Diệp Tinh Hà giống như cười mà không phải cười, hướng mình đi tới. Không khỏi run sợ, cả kinh kêu lên. Ngươi quanh. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt biến. Cái này Diệp Tinh Hà, chẳng lẽ là chân chính kim cương võ giả? Không đến 20 tuổi, tam giai luyện đàn sư thêm kim cương võ giả, là bực nào yêu nghiệt. Liên tại bọn hắn bị Diệp Tinh Hà làm chấn kinh lúc, đột nhiên một tiếng hùng vi quát lớn, theo đỉnh đầu bọn họ truyền đến. Dừng tay, nhưng đáp lại hắn, thì là một hồi xương cốt vỡ vụn thanh âm. Diệp Tinh Hà đã đạp vỡ lô vi đỉnh của họ. Toàn bộ trong đại sảnh, yên tính không một tiếng động. Tất cả mọi người đều bị Diệp Tinh Hà quả quyết sát phạt chấn trụ. Người trẻ tuổi này, thật ác độc. Vừa rồi hết thể nói năng lô mã người, đứng ra. Diệp Tinh Hà mỉm cười, nhìn chung quanh một tuần. Chính mình cắt đầu lưỡi, ta có khả năng tha các ngươi một mạng. Lô Vi Đình những người hầu kia, vừa mới đều cùng Lô Vi Đình kẻ sướng người họa, nhục mạ Diệp Tinh Hà. Bây giờ thấy Diệp Tinh Hà nhấc lên, không khỏi tức giận. Uy, tiểu tử, ngươi vẫn là thật tốt quan tâm chính ngươi đi. Vương Nhị hai tay một xiên, ra vẻ trấn định. Giết nhà chúng ta thiếu gia, cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể xong việc. Ngươi liền đợi đến bị lô ra sau lưng những đại nhân vật kia nghiền xương thành cho đi diệp tinh hà tiếp cận cái kia tôi tớ chậm rãi nói ra ta có thể là cấp cho các ngươi cơ hội tiểu quỷ ngươi đã không có mấy ngày sống đầu lý nhị cũng hì hì cười nói còn ở lại chỗ này khoe khoang vũ lực quả thực là không biết trời cao đất rộng ta nếu là ngươi liền mau trốn tiến vào pháo hoa cho ngõ chết tại trên bụng nữ nhân cũng so với bị những lao đầu tử kia trên tay mạnh dứt lời hắn cười ha hả. ta nếu là ngươi liền tranh thủ thời gian ngoan ngoãn đem đầu lưỡi cắt Diệp Tinh Hà không được lắc đầu, từ tốn nói, Vương Nhị Lý Tứ cười to, ta nếu là không đâu. Diệp Tinh Hà bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi nói các ngươi, vì cái gì không phải muốn tìm chết đâu? Dứt lời, nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay. Sau một khắc, Vương Nhị Lý Tứ hai người tiếng cười lại là hơi ngừng. Vương kín cổ họng của mình. Hai người trong cổ họng phát ra hiển hách tiếng vang, máu tươi từ giữa ngón tay điên cuồng tu ra. Hai người trên mặt lộ ra vô tận kinh hãi cùng hoảng sợ. Nguyên lai, like, mới vừa, Diệp Tinh Hà chỉ trong nháy mắt, đã phế đi bọn hắn trong chớp mắt vương nhị lý tứ sinh cơ trực tiếp tan biến tầng tầng té xuống đất trong mắt sinh cơ ảm đạm chết không nhắm mắt những cái kia ác buộc tất cả đều mặt lộ vẻ hoảng sợ hung hăng run run một thoáng vị thiếu niên này không chỉ đủ hung ác mà lại nói đến tuyệt đối làm đến hắn nhận định sự tình liền tuyệt đối sẽ làm đến mặc kệ chính mình gặp được cái gì dạng này người đã phá vỡ này chút ác buộc trong lòng nhận biết tại thế giới của bọn hắn bên trong chỉ cần ỷ vào lô gia cùng với lô gia sau lưng đại nhân vật liền không ai dám chống lại bọn hắn Bọn hắn cảm thấy mình hai chân như nhũn ra, nhịn không được quỳ xuống. Hướng Diệp Tinh Hà dập đầu cầu xin tha thứ. Vừa rồi nói năng lô mãng, cắt đầu lưới nắm. Xoan xoạt vài tiếng, mấy cái đầu lưới rơi trên mặt đất, không ngừng lóc ních. Diệp Tinh Hà căn bản không có xem bọn hắn. Sự chú ý của hắn toàn bộ tập trung ở đỉnh đầu. Cái kia đạo thần bí ánh mắt. Hắn có cảm giác, người kia muốn xuất hiện. "Tiểu tử, ngươi muốn chết." Quát lạnh một tiếng truyền đến. Một đạo cường tráng bóng người, theo tổng hội đại lâu trong bóng tối đi ra mang theo lớn lao áp bách, chân đạp hư không tới. Diệp Tinh Hà còn người hơi co lại. Chân đạp hư không, người tới là một vị thần cương cảnh đệ bát trọng lâu trở lên cao thủ, mà lại người mặc luyện đan sư hiệp hội trường bảo, trước ngực còn đeo người luyện đan sư huy chương. Từ phía trên đồ án đó có thể thấy được, hắn là một vị thất giai luyện đan sư. Đồ đại sư. Những thủ vệ kia thấy người đến, lập tức cung kính hành lễ, "Sẽ tới." Chương 461, thần cương cảnh đệ thập trọng lâu, Đồ đại sư. Đồ đại sư nhẹ gật nhẹ đầu. Âm trầm tầm mắt tại khắp nơi vừa bộn mặt đất bên trên quét qua cuối cùng rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân ta nhớ được đồ đại sư giống như là trương đại sư đồ đệ có người gãi gãi chán nói ra nói như vậy lại là hướng về phía Diệp Tinh Hà tới này Diệp Tinh Hà đến cùng lai lịch gì lại khiến cái này cao cao tại thượng đại sư dồn dập xuống chàng hơn nữa còn hảo hảo mà đứng ở chỗ này vị công tử kia có thể gánh vác lô vi đỉnh có thể không kháng nổi đồ đại sư lại có người thở dài nói đồ đại sư có thể là thần cương cảnh đệ thập trọng lâu cao thủ mà lại chính vào cường thịnh chi niên tính tình sôi động năm đó là trương đại sư chỉ dẫn hắn đi lên luyện đan sư con đường hắn tuyệt đối sẽ không buông tha vị công tử kia ai biết được mặt khác có người nói vị công tử kia như thế có niềm tin chỉ sợ sau lưng cũng có được thế lực không nhỏ dùng thực lực của hắn nhất định là thế lực đó một đời thiên diêu như có mấy cái bao che khuyết điểm trưởng bối chỉ sợ đồ đại sư cũng không chống đỡ được tới ai nếu không phải tình huống bây giờ đặc thủ Ta đơn giản nghị thoáng một trận đánh cược, thật tốt đánh cược một keo. vị công tử này có thể đi ra hay không đi. Ánh mắt của những người này, chật khóa chặt trong sân hai người. Đồ đại sư ngón tay chỉ hướng thi thể trên đất cùng đầu lưới, như như mày. Ngươi vì sao muốn làm như vậy? Ta có thể là đã đã cảnh cáo ngươi. Một cỗ khí thế cường đại, từ trên người hắn bay lên. Diệp Tinh Hà lập tức thấy, một cỗ tuyệt cường áp lực, rơi vào trên người hắn. Trên người hắn mỗi một cái vị trí, tựa hồ cũng tại đây trọng áp phía dưới, run dậy không thôi coi như hắn từng hấp thu thượng cổ thần tượng tinh huyết bên trong lực lượng vẫn như cũ không thể chống cự thực lực của hắn chính là thần cương cảnh đệ thập trọng lâu cùng hoắc dương diễm tương đương coi như diệp tinh hà thực lực khủng bố nhưng hắn cùng đồ đại sư ở giữa vẫn như cũ kém năm cái cảnh giới to lớn như vậy thực lực sai biệt có thể xưng ngã trời trừ phi diệp tinh hà lúc này chân chính đã thức tỉnh thần ma huyết mạch mới có thể cùng chi địch nổi diệp tinh hà thân thể vang lên như doanh lôi long tượng chiến thể quyết thanh đế trưởng sinh thần cương toàn lực vận chuyển cực lực ngăn cản nhưng như cũng không thể thừa nhận. Diệp Tinh Hà đổ gối, không ngừng run rẩy, tựa hồ muốn muốn lượn xuống. Lúc này, đã là đầu đầy mồ hôi. Đối kháng đồ đại sư khí thế áp lực, cũng không phải là chân chính trên thân thể trọng áp, mà là trên tinh thần áp lực. Lực lượng tinh thần, chính là rất nhiều võ giả xương sườn mềm. Bởi vậy, mới đối mặt khí thế áp bách lúc, không hề có lực hoàn thủ. Nếu không phải Diệp Tinh Hà đang hấp thụ thượng cổ thần tượng tinh huyết lúc, tinh thần nhận quá thượng cổ thần ma huyễn tượng tẩy lễ, nhất định đã sớm chống đỡ không nổi. Dù là như thế, lực lượng tinh thần của hắn vẫn như cũ hao tổn to lớn. Đầu gối của hắn mấy lần uốn lượn lại dùng sức thẳng tắp, nhưng hai lần uốn lượn ở giữa khoảng cách càng lúc càng ngắn. Tiếp tục như vậy, hắn không sớm thì muộn sẽ chống đỡ không nổi. Coi như thế, người chung quanh đối Diệp Tinh Hà biểu hiện vẫn như cũ giật mình. Phải biết, đồ đại sư Vi Áp Dư Ba liền đem bọn hắn ép không thở nổi. Diệp Tinh Hà thế mà còn có thể đồ đại sư khí thế bi Áp Hạ mãnh liệt chống đỡ. Xem ra hắn không chỉ thực lực mạnh mẽ mà lại tâm tính vi phạm. Liên đồ đại sư cũng có chút kinh dị, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. đồ đại sư gửi lệnh một tiếng, đống nhân quát, ngươi tại sao phải làm như vậy? ngươi vì sao không để ý cảnh cáo của ta? trả lời ta, ba câu nói, nhìn như là đem chính mình ban đầu lời lặp lại một lần. trong đó lại ẩn chứa thần cương cảnh đệ thập trọng lâu lực lượng cường đại, đem diệp tinh hà chấn động đến thất khiếu chảy máu. thân thể của hắn lung la lung lay, tựa hồ muốn chống đỡ không nổi. thần cương cảnh đệ thập trọng lâu cũng chính là cùng hoắc dương diễm thực lực tương đương. hiện tại ta lại ngay cả đứng ở trước mặt hắn cũng làm không được sao? Ta đây dựa vào cái gì đánh bại hắn?" Diệp Tinh Hà mong muốn gầm thét, lại ngay cả miệng đều khó mà kéo ra. Trước mắt ánh mắt đã có chút mơ hồ. Đột nhiên, Diệp Tinh Hà đạo cung bên trong, thiên thư mệnh hồn chấn động. Một cỗ trong suốt lực lượng chạy vào hắn tinh thần bên trong. Cái kia khô héo tinh thần lập tức nhận tầm bổ. Lập tức thấy, trên người mình áp lực không có như vậy khó có thể chịu đựng. Nguyên bản phát run thân thể, lập tức chấn định lại. Diệp Tinh Hà nguyên bản vặn vẹo trên mặt lập tức lộ ra mỉm cười, không để ý tới lao đi trên mặt mình máu tươi, đứng thẳng người, nhìn về phía đồ đại sư, lô gia tại chỗ uy hiếp luyện đan sư, trong mắt hoàn toàn không có luyện đan sư hiệp hội, như lan truyền ra ngoài, gọi thế nhân như thế nào đối đãi chúng ta luyện đan sư hiệp hội, cho nên tiểu bối mới không cố tiền bối cảnh cáo, ra tay trừng trị. đồ đại sư thấy diệp tinh hà dễ dàng đứng lên, còn có thể trả lời chính mình vấn đề, trong lòng không khỏi kinh ngạc tán thán, loại chuyện này liền là hắn kiến thức rộng rãi, cũng là chưa từng nghe thấy. Thần Cương cảnh đệ ngũ trọng lâu sâu kiến, chống được thần Cương cảnh đệ thập trọng lâu uy áp. Nói ra, quả thực là chê cười. Nhưng hắn cũng không nhịn được cảnh giác. Nếu để cho Diệp Tinh Hà trưởng thành, chương gia đã có thể nguy hiểm. Đồ đại sư khí thế bên trong, lập tức xen lẫn một chút sát ý. Người này, không thể lưu. Nhưng trên mặt hắn, cũng là lộ ra ấm áp mỉm cười. Chúng ta luyện đan sư hiệp hội, nếu là giống như ngươi, không nói lời gì liền thống hạ sát thủ, mới là làm trò hề cho thiên hạ. Dựa theo luyện đan sư hiệp hội quy củ, ngươi làm đã chết tạ tội. Diệp Tinh Hà mỉm cười. Đồ đại sư há miệng liền nói ta không nói lời gì, thống hạ sát thủ. Lại không biết Đồ đại sư muốn đối ta thống hạ sát thủ, có phải hay không cũng không khỏi ta phân trần. Dứt lời, ngạo nghễ mà đứng. Nói cho cùng, Đồ đại sư bất quá là Trương đại sư một con chó mà thôi. Thằng nhãi danh, ngươi dám? Đồ đại sư nổi giận nói. Hắn thân là thất giai luyện đan sư, địa vị cao cả. Mặc dù cùng Trương gia quan hệ chặt chẽ, nhưng người nào lại dám nói hắn là Trương gia chó? Sắc ý lập tức sụp sôi. Diệp Tinh Hà lập tức cảm thấy mình toàn thân làn ra, còn như dao cắt đau đớn. Chính mình phản phất bị khóa chặt, không thể động đậy. Hắn lập tức ý thức được, Đồ đại sư cuối cùng ra tay rồi, muốn đem hắn giết chết tại chỗ. Thần cương cảnh đệ thập trọng lâu, quả nhiên lợi hại. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy, chính mình tựa hồ không có chút nào phản kháng lực lượng. Nhưng hắn không kinh hoàng chút nào, ánh mắt bình tĩnh, cùng Đồ đại sư đối mặt. "Tiểu tử, ngươi dựa vào cái gì hung hăng can quái? Thấy Diệp Tinh Hà bộ dáng như vậy, Đồ đại sư càng cảm thấy phấn nộ. Thủ đoạn bên trong không giữ lại chút nào, sử xuất toàn lực. Diệp Tinh Hà trước mặt, đột nhiên bay lên một đạo thần cương màn tường, đem hai người ngăn cách. Đồ đại sư toàn bộ lực lượng, đánh ở phía trên, lại như bùn trâu như biển, không bay ra khỏi một cái bọt nước. Hắn không thể tin nhìn về phía trên lầu. Lại trông thấy một cánh cửa từ từ mở ra. Tử thần đại sư đi ra. Tử thần đại sư. Đồ đại sư bị cái kia đạo thần cương màn tường trấn đến liên tiếp lui về phía sau, ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi run sợ. Tử thần đại sư tư lịch thâm hậu, địa vị cao thượng, thực lực cao thâm mặt chắc, mà lại tâm cao khí ngạo, liền là đại sở hoàng thất cũng chưa từng không để trong mắt. Lúc này, thế mà trực tiếp ra tay, làm Diệp Tinh Hà ra mặt. Cái này sao có thể? Mắt sáng lên, trong lòng đã có so đo. Chương 462, hoàng phủ gia. Chưa nghe nói qua, cung kính nói ra, tiểu bối động tác không thích đáng, quấy giày Tử thần đại sư, thỉnh Tử thần đại sư trách phạt. Hắn đã nhận định, Tử thần đại sư cũng không phải làm Diệp Tinh Hà tới. Tử thần đại sư chẳng qua là không hy vọng Có người tại luyện đan sư hiệp hội cổng gây rối mà thôi. Mà tử thần đại sư không có trả lời, chẳng qua là lạnh lùng nhìn xem Đồ đại sư. Đồ đại sư lập tức cảm thấy có thấu xương hàn phong, hướng hắn hướng mặt thổi tới. Đâm vào cốt ủy, muốn đem hắn cuốn đi. Đồ đại sư trong lòng đã sáng tỏ, Tử thần đại sư là khiến cho hắn tranh thủ thời gian tan biến. Liên hung tận tiếp cận Diệp Tinh Hà, "Tiểu tử, lần này coi như số người gặp may. Có bản lĩnh, cả một đời nút ở luyện đan sư trong hiệp hội." Quần xuống câu nói này về sau, đồ đại sư cũng không nói hoài tới diệp tinh hà đáp lại trực tiếp rời đi hắn cũng không muốn lại làm tức giận tử thần đại sư thấy đồ đại sư rời đi tử thần đại sư hơi hơi nhìn diệp tinh hà liếc mắt cũng hơi phối trở lại trong phòng diệp tinh hà cười nhạt một tiếng cũng từ trong đám người rời đi trời ạ ta hôm nay thấy được tử thần đại sư đợi diệp tinh hà rời đi những người kia mới như ở trong ngậm mới tỉnh kinh hô liên tục càng muốn xem thật kỹ một chút vị kia có thể làm cho tử thần đại sư ra tay thiếu niên có thể đâu còn có Diệp Tinh Hà ảnh tử chỉ có thể thở dài thở ngắn bất đắc dĩ tán đi Diệp Tinh Hà lúc này đang đi tại dược sư thành trên đường phố người người hai phía trong cửa hàng tán phát bụi thuốc luyện chế tiểu quy thọ đan cần đại lượng có tiếng dược liệu cần chính mình lúc nào cũng lưu tâm nhất là biển trung thần mạo lương tre Diệp Tinh Hà đoán chừng chỉ có tại đây gần như biển cả dược sư thành phụ cận mới có cơ hội tìm được Diệp Tinh Hà cũng tùy ý đi vào một chút mặt tiền cửa hàng tùy ý liếc nhìn dược liệu của bọn họ chọn lấy mấy thứ ngay tại Diệp Tinh Hà đi ra một nhà tiệm thuốc thời điểm đột nhiên xa xa truyền đến một hồi hung hăng càn quấy kêu gào tránh ra thức thời tránh hết ra theo mà đến là trầm trọng lại tiếng bước chân rồn rập cùng với roi vung về tiếng Diệp Tinh Hà nhấc mắt nhìn đi chỉ thấy một đám kỵ sĩ theo đường đi cái kia một đầu cuộn cuộn mà tới khí tức hung trắng thấp nhất đều có thần cương cảnh lục trọng lâu thực lực mà lại dưới hung đều cưỡi cường đại yêu thú chính là hỏa tông ngựa hình thể khổng lồ lông bờm như mây màu sắc xích hồng chạy bước lên bay là tả như mây khói, là đại sở vương triều nhất thịnh hành nghi trượng, có thể lượng rất lớn phân phối gia tộc, đều có tương đương thế lực, mà lại số lượng không ít, càng đem này rộng lớn lộ diện, cơ hồ chiếm hết, không kiêng nể gì cả thứ đem bên đường bày trải, toàn bộ đụng đập tan. Cầm đầu lại là một ngựa nữ tử, trong tay trưởng tiên vung gậy, tùy ý quất lấy bọn hắn trong tầm mắt mục tiêu, những cái kia không kịp người rời đi, đều bị roi quất đến xương cốt đứt gãy, nằm trên mặt đất không được giêng gì. Vị nữ tử kia lại là một mặt hưng phấn, trong ánh mắt đều là vẻ đắc ý tựa hồ này người đi trên đường phố đều nên nàng đổ chơi mắt thấy liền muốn theo Diệp Tinh Hà trước mặt lao nhanh mà qua Rồi trong tay cũng là một cách tự nhiên rơi về phía Diệp Tinh Hà đột nhiên vị nữ tử này cảm giác đến roi trong tay bị một cỗ lực lượng khổng lồ tóm chặt lấy không khỏi kinh ngạc ngây người một lát này mới nhìn rõ bắt lấy nàng roi là vì không đáng chú ý thiếu niên lang trước kia cái kia phần kinh ngạc lập tức chuyển biến làm mỉa thị không khỏi cười lạnh nói tiểu tử ngươi dám kéo ta roi ngươi như thứ thời liền tranh thủ thời gian quỳ xuống đến, đem cái kia tiện tay trả xuống. Bạn cô nương có khả năng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mở đầu lên đến, nhìn xuống Diệp Tinh Hà, người dược sư này thành bên trong, vẫn chưa có người nào dám quấy rầy nàng vui đùa hào hứng. căn bản, không có đem Diệp Tinh Hà không để trong mắt. Diệp Tinh Hà lại là mỉm cười, không nói gì. Nữ tử lại thấy một cố đại lực, theo trên roi truyền đến, không khỏi có chút bối rối nói, ngươi làm gì? liền bị Diệp Tinh Hà một thanh kéo xuống ngựa đến, trong tay roi cũng bị Diệp Tinh Hà đoạt đi trong nấy mắt cắt thành mấy tiết dừng tay nữ tử sau lưng rồi rút tiếng va chạm càng hơn chỉ là không có rơi vào người trên thân mà là rút tại những cái kia hỏa tông ngựa cái mông lên hỏa tông ngựa hí lên cùng móng đạp nát lộ diện ồn nào như như gió lốc hướng diệp tinh hà cuốn tới những kỵ sĩ kia cấp tốc chạy tới lại đem hỏa tông ngựa dùng sức vung ở khiến cái này yêu thú lập tức đứng thẳng người lên một người trong đó tay vượn giáng nhẹ đem ngã ngồi trên mặt đất nữ tử một thanh ôm lên lưng ngựa nhanh như chớp thoát ra vài mét mặt khắc hỏa tông ngựa lớn trừng miệng trên móng, không thêm bất luận cái gì che giấu, liền hướng phía Diệp Tinh Hà đạp xuống. Tiểu thư, không có gì đáng ngại đi. Vị kỵ sĩ kia nhu hòa hỏi. Vị nữ tử kia lại hừ lạnh một tiếng, đem trên thân roi mảnh vỡ chấn động rất xuống, khỏe miệng mít, trong mắt chớp động hàn quang. Kỵ sĩ thấy nữ tử còn tại ghi hận, chấn an nói, tiểu thư yên tâm, cái kia dân đen chắc hẳn đã bị đạp thành thịt nát. Đạp thành thịt nát. Nữ tử kia nhẹ nhàng lắc đầu, Lino, hắn cũng không thể liền nhẹ nhàng như vậy chịu chết. Lino tranh thủ thời gian cúi đầu sau nhẹ buông tay, lái hỏa tung ngựa, xoay người sang chỗ khác, tiểu thư, ta này thì để cho bọn họ nhìn lấy điểm, chỉ đạp cái kia dân đen hai chân, lưu lại tính mệnh. nói xong, ngẩng đầu lên, lại trông thấy Diệp Tinh Hà vẫn như cũ đứng tại đường phố bên cạnh, một tiếng áo trắng, không một chỗ như bẩn. mà bên cạnh hắn, đã nằm đầy kỵ sĩ cùng ngựa, người tháng ngựa hí, cùng những cái kia bị bọn hắn rút đảo bình dân hỗn tạp tại cùng một chỗ. nữ tử kia hai mắt thoáng chốc trừng lớn, có thể trong nháy mắt đem chi kỵ binh này thất bại, cần sức mạnh mạnh cỡ nào? mà lại hắn tựa hồ còn tại hướng bọn hắn đi tới. Trong lòng của nàng, trong nháy mắt bay lên hoảng sợ. Ngay cả âm thanh, cũng biến thành run rẩy. tiểu tử, đứng lại cho ta. Ngươi biết ta là ai không? Biết những người này là ai chăng? Ta có thể là Hoàng Phụ Gia. Hoàng Phụ Gia? Chưa nghe nói qua. Diệp Tinh Hà đưa ánh mắt về phía vị nữ tử kia, trong đó xâm nhiên lạnh lẽo, để cho nàng nhịn không được dùng mình một cái. Chỉ biết là, bọn hắn là tới giết ta. Tiểu thư, nhanh lên. Đúng lúc này. Lino dùng sức nắm chắc dây cường, hai chân tàn nhẫn đạp hỏa tông bụng ngựa sườn, cái này người cường thế, không phải Lino có khả năng tranh phong. Hỏa tông ngựa hí dài một tiếng, quay đầu ngựa lại, mau chóng đuổi theo, tốc độ cực nhanh, tựa hồ cũng từ trên người Diệp Tinh Hà người ra nguy hiểm chi ý. Diệp Tinh Hà hư lạnh một tiếng, những con nhà giàu này, y thế hiếp người lúc hạng gì ương ngạnh, một khi gặp được cọng dơm cứng, lập tức chạy trối chết, đơn giản hài hước. Mắt thấy hỏa tông ngựa chạy xa, Diệp Tinh Hà cũng không đuổi theo, mà là trở lại vệ gia trại viện. Vệ Nguyệt đã hứa hẹn chỉ cần Diệp Tinh Hà khắp nơi dược sư thành bên trong một ngày, này vệ ra trạch viện cùng nhà hắn không khác nhau chút nào. Diệp Tinh Hà tự nhiên không có cự tuyệt lần này hảo ý dự định. Vừa đi vào chính mình tạm cư biệt viện bên trong, lại thấy vệ nghiệt đang ngồi ở phòng phía trên, chậm rãi uống trà. Thấy một lần Diệp Tinh Hà, vội vàng đứng lên, không biết Diệp Vinh này nửa ngày có thuận lợi hay không. Diệp Tinh Hà này mới phát giác, phát sinh nhiều như vậy sự tình, kỳ thật chỉ qua nửa ngày có thừa. Không khỏi lộ ra nụ cười, nói, vẫn tính thuận lợi chẳng qua là không biết vệ công tử có gì muốn làm, như vậy vội vã muốn gặp Diệp Mỗ. Diệp huynh chê cười. Chương 463, là dụng ý gì? Phượng Sô đại hội thư mời. Vệ Nghiệt cười nói, chẳng qua là Diệp huynh rời đi không lâu, hoàng phụ ra liền đưa tới bái tiếp, hy vọng có thể thấy tất hạ học cung cường giả phong thái. Đặc biệt mời Diệp huynh tham gia dược sư thành tứ đại thế gia tuổi trẻ tuấn kiệt luận bản tỷ thí, cũng tốt chỉ bảo một ít. Dứt lời, liền đem trong ngực bái tiếp, giao cho Diệp Tinh Hà trong tay. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một kia lo nghĩ. Hoàng phủ gia, dược sư thành tứ đại thế gia, Diệp huynh Mới đến, tự nhiên không hiểu rõ ta dược sư thành cách cục. Vệ Nguyệt Dương gia cây quạt, cười nhẹ nhàng giải thích nói, ta dược sư thành mặc dù chỉ là Tân Hải thành nhỏ, nhưng dù sao có luyện đan sư hiệp hội tỏa chấn, là cố cường giả thế gia, cũng là không xiết mệnh mọi nâng. Tại Thương Nô quận thành thống lĩnh ba quận trô bên trong, chỉ sợ chỉ yếu tại Thương Nô quận thành, mà này tứ đại thế gia, liền là dược sư thành bên trong truyền thừa mấy trăm năm tứ đại gia tộc, nội tình phong phú, nhân tài xuất hiện lớp lớp là vì họ hoàn phủ, mạnh cho ông bố nhà. Mà này tứ đại thế gia cũng là ước định mà thành, tại luyện đan sư người mới giải thi đấu trước đó, nhường thế ra thế hệ tuổi trẻ cùng hội tụ dược sư thành thanh niên tài tuấn tỷ thí với nhau tỷ thí, là vì vượng số thi đấu. Mặc dù không phải dược sư thành phủ thành chủ hoặc là luyện đan sư hiệp hội tổ chức, nhưng hàm kim lượng mày may không thấp. Trong tỷ thí tối cường người, sẽ được công nhận là là toàn bộ dược sư thành thế hệ tuổi trẻ cường giả. Ồ, oh. Diệp Tinh Hà liếc nhìn trong tay thiếp vàng bái thiếp, không khỏi bật cười. Nay hoàng phủ ra bài thiếp, tới cực sớm. Cung vị kia hoàng phủ ra nữ tử, xem ra không có liên quan. Chính là có hảo ý, không tiện cự tuyệt, liền gật đầu. Dược sư thành, hoàng phủ gia trang viên, chính là một phương kiên cô ổ bảo, chiếm diện tích cực lớn, đứng vững tại Dược sư thành ngoại ô, tiếp giáp biển cả. Nay tứ đại thế gia trang viên đều không tại Dược sư thành thành bên trong, mà là ngoại ô trang viên, có thể so với vệ thành. Bởi vậy thi đấu chỗ đều tại tứ đại thế gia bên trong nhà, dùng cái này thay phiên. Năm nay Vừa vặn đến phiên hoàng phủ Gia Hoàng phủ gia đã là răng đèn kết hoa, cửa lớn rộng mở, hoan nên bắt phương khách đến thăm. Nhưng vẫn như cũ có vài vị hộ viện gia đình bảo vệ cửa lớn. Hết thảy tới chơi khách cửa đều muốn theo bọn hắn trước mắt đi qua. Lật xem bài tiếp, sau đó chắp tay cung nghênh, đem bọn hắn đón đưa vào cửa. Nếu không có bài tiếp thì phải tự giới thiệu, gia đình bên trong thông báo, rồi quyết định đi ở. Mấy cái gia đình loay hoay đầu góc chóng váng. Một người trong đó, vừa nhấc mắt, mi mục đã nhăn thành bánh qua chẻo. Hướng trước mặt khách khứa nói câu lãnh đạm, liền đi ra gia đình đội ngũ. "Chỉ cùng một vị thiếu niên quát, ngươi ở chỗ này làm gì chứ?" Lời còn chưa dứt, liền hung hăng hướng hắn đi tới. Vị thiếu niên này, liền là Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà hơi hơi giật mình, rất nhanh khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt, nhạt quét vị kia gia đình liếc mắt. "Ta chờ tiến vào họ Hoàng phủ phủ." Hắn chậm rãi nói ra. "Nha, thật làm chúng ta họ Hoàng phủ phủ là vườn rau xanh, muốn vào liền bảo, nghĩ ra liền ra a." Vị kia gia đình hai tay ôm ở trước ngực, hai mắt híp lại, cẩn thận quan sát Diệp Tinh Hà, người tuổi trẻ trước mắt, tướng mạo cực sinh, xem xét cũng không phải là dược sư thành bên trong người, đừng nói gì đến hậu nhân của danh ngôn. An mặc một mạc, lại là lẻ loi một mình, càng không có những cái kia bị lao ra mời thanh niên tài tuấn dáng vẻ. Thấy thế nào, đều là nghĩ trà trộn vào họ hoàng phủ trong phủ, ăn uống miễn phí. Giống như vậy dân đen, làm sao còn có gan tử, tới gần hoàng phủ ra trang viên. Nếu là bình thường thời điểm, nay người liền sớm đã bị ổ bảo tường góc lan can sau mai phục cung tiễn thủ bắn giết. Trong ánh mắt càng là dấu không được vẻ khinh bỉ chúng ta họ hoàng phủ phủ hôm nay chính là là vì cử hành phượng số thi đấu quyết ra dược sư thành thanh niên đệ nhất nhân mới mở rộng ổ báo chi môn ngươi muốn vào họ hoàng phủ phủ cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình ta nhìn ngươi tu vi cũng là thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu a ngươi nhưng chi phủ bên trong hôm nay có nhiều ít thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu trở lên tuổi trẻ cơ giả chính là ta một cái gia đình cũng có thần cương cảnh đệ lục trọng lâu tu vi dứt lời hắn hai mắt vừa nhấc khoe miệng cong lên Ngươi nếu có thể hoàn toàn tình ngộ, bỏ rời đi, đùa ở đây chư vị công tử tiểu thư một cái vui, tiểu gia ta cũng có thể nhường ngươi đi thẳng một mạch. Ngươi nói, như thế nào? Vị kia gia đình cười ha ha, rất có nghiền ngẫm mà nhìn xem Diệp Tinh Hà. Mà chung quanh một đám khách cửa, thấy thế cũng đều đưa ánh mắt về phía Diệp Tinh Hà. Trong ánh mắt, có cười trên nỗi đau của người khác, có chờ mong, cũng có đả mạt, hoặc là căn bản không có tình cảm, chẳng qua là bị gia đình lời nói hấp dẫn chú ý, như là xem một đầu bị đánh đi ra chó. Này Diệp Tinh Hà bởi vì hắn thiên thư võ hồn nguyên nhân khí tức cảm đạo ngông lùng công rõ tại đây chút khách khứa trong mắt thực lực bẩm manh nay chút khách khứa, cũng đều là hảo môn thế gia tử đệ hoặc là các môn các phái nhân vật thiên tài đương nhiên sẽ không cho rằng ánh mắt của mình có kém đối bọn hắn tới nói đây bất quá là một màn ngáo kịch họ hoàng phủ phủ trong phủ buổi tiệc trước một đạo dưa cải không đáng bọn hắn hao tâm tổn trí phí sức diệp tinh hà lại là mỉm cười một giới gia đình chó người cũng ở trước mặt ta sủa gọi nay vừa nói một câu Trung quanh khách khứa ánh mắt đều phát sáng lên. Đánh chó, luôn luôn là không có ý tứ. Chó cắn người, mới là đáng giá người ngừng chân thưởng thức. Cái này, có không thật tốt cho vui nhìn. Hoàng phủ gia huy hoàng mọi người, há có thể dung này loại mồm còn hôi sữa đùa cợt. Một đám khách khứa xì xào bàn tán, chỉ trỏ. Trong mắt tràn đầy tàn nhẫn, tựa hồ nhiều ngày không thấy máu xài lang, chỉ muốn liếm láp thiếu niên cổ họng tuân ra máu nóng. "Hảo tiểu tử," khẩu khí không nhỏ. Gia đình ánh mắt lấp lánh, khóe môi miết lên khó mà nắm lấy cười lạnh. Chầm rãi đi xuống cánh cửa, hướng Diệp Tinh Hà tới gần, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Một cỗ khí thế từ trên người hắn lủng ra, một thân huyệt khiếu có thần cương lấp lánh. Rõ ràng là muốn động thủ. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, ánh mắt giết run. Liên lời nói cũng giống muôn kết băng. Ngươi như ở trên trước một bước, chỉ gọi ngươi đầu một nơi thần một nẻo. Diệp Tinh Hà như mày, đã động sát tâm. Như vị này gia đinh sát thực động thủ, hắn không ngại tại hoàng phụ ra cổng, trước mặt của mọi người, đem này Liêu Văn Sắt thành tạt bã. Đúng lúc này, một cái kéo dài thanh âm vang lên, "Tiểu Hà, lại tại náo chuyện gì a?" Cả người rộng thể béo, cao lớn vạm vỡ hắn tử, theo hoàng phủ ra trong phủ trầm rãi dạo bước mà ra. Đi lại trầm ổn, thân hình khỏe mạnh, một tấm vòng tròn lớn mặt mang lấy ấm áp gợi, hai mắt híp lại, lại lộ ra một loại lạnh nhạt cùng tự tin mùi vị. Nhìn về phía Tiểu Hà, đảo hơi hơi nhíu mày. "Vị này Tiểu Hà, tên là Hà Thiên Vân, ở nhà đinh bên trong, cũng không tính được căn phận, nhưng thân thủ rất cao, chịu dốc sức, vẫn luôn là hắn trọng điểm vun trồng đối tượng." Nghĩ không ra lại kém chút nháo ra chuyện tới. Không hiểu chuyện, quá không hiểu chuyện. Trong miệng hắn lẩm bẩm nói, "Lý quản sự." Hà Thiêm Vân lập tức gắn cái kia cỗ ngả ngứ khí, cung cung kính kính hành lễ. "Chỗ này không có việc gì, không cần Lý tổng quản ra mặt. Nay bất quá có cái hạ đẳng dân đen, mong muốn lẫn vào chúng ta họ hoàng phủ trong phủ, bị nhỏ phát hiện mà thôi." Chương 464, "Ta cho ngươi mặt mũi, là chính ngươi không muốn." Nói lời này lúc, hắn tựa hồ lại nhiều hơn mấy phần tự ái, Kyle cũng đứng thẳng lên. Thậm chí trực tiếp cùng Lý quản sự nhìn nhau. Lý quản sự nhẹ gật đầu, nói ra, làm không sai. Bất quá nha. Tiểu Hà trong lòng lập tức mắt lạnh, nhìn về phía Lý quản sự ánh mắt bên trong, cũng nhiều hơn mấy phần phỏng đoán. Vị này Lý quản sự, là hoàng phủ ra bên trong 7 vị quản sự một trong, chuyên môn phụ trách tiếp khách tiếp đại sự tỉnh. Phượng Sô đại hội đại sự như vậy, tự nhiên do hắn phụ trách. Nếu là Lý quản sự cảm giác mình làm việc bất lợi, Tiểu Hà đã không dám tại nhớ lại. Bất quá nha, hôm nay dù sao cũng là chủ nhân đại yến tháng này. Giống như vậy không biết tốt xấu cho hoàng. Giết thực sự sối quẩy. Mở một mặt lưới, đưa hắn đuổi đi chính là Lý quản sự hời hợt nói ra, cơ cơ cái kia màu mỡ tay cầm. Căn bản không có cầm con mắt nhìn qua Diệp Tinh Hà liếc mắt, mà là quay người hướng những cái kia khách khứa nhóm. Tiểu Đồng không biết cấp bậc lễ nghĩa, nhường chư vị chê cười. Tại hạ ở chỗ này, cho chư vị bồi cái không phải, không cần thiết trách móc. Không người xin lỗi, sau đó làm ra thỉnh động tác. Một hồi tiếc nuối thở dài, theo khách khứa bên trong bay lên. Cấp tốc khôi phục thái độ bình thường, đều hướng họ Hoàng phụ phủ đi đến. Tiểu tử, ngươi tốt cầu vận." Hà Thiêm Vân căm ghét nhìn Diệp Tinh Hà lướt mắt, không kiên nhẫn phất phắt tay. "Đừng có lại đợi ở chỗ này vướng bận, còn không mau cút đi." Diệp Tinh Hà mỉm cười, nói, "Ngươi cái kia Lý quản sự đều hướng chư vị khách khứa nói xin lỗi, ngươi cũng phải hướng ta nói xin lỗi." "Nói xin lỗi?" Hà Thiêm Vân vốn đã quay người, lần nữa quay đầu, "Tiểu gia ta không có đem ngươi đánh chết, coi như đối lên ngươi, còn muốn ta nói xin lỗi?" "Tiểu tử, ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Ta đã cho ngươi mặt." Diệp Tinh Hà lại đưa ánh mắt về phía họ Hoàng phủ Trang Viên, tự nhiên nói ra, "Đáng tiếc, chính ngươi không muốn, nhưng không trách được người khác." Đến lúc đó, ngươi thầm nghĩ xin lỗi, cũng đừng nói ta không đã cho ngươi cơ hội." Hà Thiêm Vân còn muốn phát tác, lại thấy ba thất hỏa tông ngựa, xôi theo ba đầu con đường khác nhau, hướng Hoàng phủ gia phủ đệ chạy tới. Lập tức ngồi xuống, thật là ba cái môi hồng răng trắng gã sai vặt, quần áo kiểu dáng khác biệt, lại đều là bình thường đẹp đẽ. Đi vào Hoàng phủ gia cổng, ba người nhảy xuống ngựa đến, đều là cao giọng tiêu gạo. Mạnh ra Mạnh Khai Vũ, Tiếp Hoàng phủ thế gia. Dung gia dung cảnh lòng, tiếp Hoàng phủ thế gia. Ông gia ông chính dương, tiếp Hoàng phủ thế gia. Lần này, nguyên bản đối cứng mới nháo kịch còn có chút vẫn chưa thỏa mãn quý khách, lập tức tinh thần tỉnh táo. Ba vị này có thể là mạnh cho ông ba đại thế gia ba vị công tử. Tăng thêm Hoàng phủ gia đại tiểu thư, là lần này Phượng Sồ đại hội bên trong minh tinh nổi bật nhất. Tất cả mọi người cảm thấy, lần này đệ nhất cao thủ nhất định hoa lạc trong bốn người này. Rất nhanh, ba đỉnh kiệu lớn cũng theo ba đầu con đường khác xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong đứng tại Hoàng Phủ ra trước cửa chi ba vị trước gã sai vặt lập tức đứng ở riêng phần mình chủ nhân tiệu khẩu đem cái kia màn trướng kéo ra ba vị công tử phong độ nhẹ nhàng phong thần như Ngọc đều là quạt nhẹ lay động nhìn nhau cười một tiếng đi xuống tiệu mạnh khai Vũ vẻ mặt ôn hòa ôn tồn lễ độ tựa như mạnh chim bay lượn cùng biển cả sóng cả phía trên lòng dạ rất sâu hắn trước hết nhất chắp tay chào hỏi Dung Cảnh Long ông Chính Dương hai vị hiền đệ chúng ta huynh đệ có thể là có một hồi không gặp gần đây có mạnh khỏe, dung cảnh long lại là muối hơi câu, tầm mắt xa bén, một đôi tay, ngón tay tựa hồ không tự chủ được vốn lượn dâng lên, tựa như tùy thời chuẩn bị săn giết mánh cẩm, hắn hướng mạnh khai vũ thi lễ một cái, nói, tiểu đệ gần đây đều tốt, tạ đại ca hậu ái, lại sở trường khuỵu tay chọc chọc ông chính dương, ông chính dương dáng người thon dài, tầm mắt có chút đăm đăm, không biết suy nghĩ cái gì, không khỏi làm người liên tưởng đến một đầu đứng ở trên mặt nước có trắng, một chân độc lập, ngây ra như phong, mãi đến bị dung cảnh long đâm trọ sương sườn mới phản ứng được, cuốn quyết hướng Mạnh Khai Vũ cùng Dung Cảnh Long hai vị huynh trưởng chào. Hai vị hiền đệ, hà tất đa lễ? Mạnh Khai Vũ cười ha ha, đem cây quạt mở ra. Ngu huynh nghe nói vài vị hiền đệ đi ra ngoài lịch luyện, có thể là nhường ngu huynh tịch mịch cực kỳ. Không biết hai vị hiền đệ hiện thời là tu vi thế nào. Dung Cảnh Long đem đầu xoay chuyển mấy tuần, khỏe mắt liếc qua liền hướng ông Chính Dương trên mặt nghiêng mắt nhìn đi. Gặp hắn lại là cái kia phần ngốc ngốc bộ dáng, trong lòng không khỏi cười lạnh. Cái này ông Chính Dương, nhìn qua ngốc ngốc lênh ngốc, thế nhưng thiên phú phi phàm mỗi khi chính mình đột phá, coi là có thể vung hắn một đoạn dài thời điểm, hắn liền vô thanh vô tức, lại đuổi theo. Bất quá lần này, người này vị ngốc có thể không may mắn như thế nữa. Dung cảnh long nghĩ đến nơi này, lập tức đem hai tay ôm một cái, hướng hai người ra hiệu. Cao giọng nói ra, nếu lộ đệ không muốn mở miệng, vậy liền bất tài trước hiến cái xấu. Tại hạ bất tài, đã là thần cương cảnh đệ thất trọng lâu viên mãn, lúc nào cũng có thể bước vào thần cương cảnh đệ bắt trọng lâu. Lời tuy khiêm tốn, lại che lấp không được gương mặt khoe khoang chi sắc. Trung quanh khách khứa bên trong lập tức phát ra trận trận thấp giọng hô, không hổ là dung gia công tử, một thân tu vi quả nhiên kinh người. năm nay phượng sổ, chỉ sợ phải rơi vào nảy vị trên người công tử. liền cái kia mạnh khai vũ cũng là một mặt thần sắc kinh ngạc, đem cây quạt khép lại, liền cứ gọi vài tiếng chữ tốt. dung cảnh long cũng là thấy thế, cũng là có chút tự đắc, lập tức trầm tĩnh lại, đem cây quạt mở ra, nhẹ nhàng gỗ, cũng là hưu ý vô ý, nhìn về phía ông chính dương. dung hiền đệ, xem ra chúng ta huynh đệ ba người, lần này lại là không phân thắng bại. mạnh khai vũ trên mặt. Hơi có chút ý vị thâm trưởng chi sắc. Hắn đã sớm nhìn ra, Dung Cảnh Long vẫn muốn chèn ép ông chính Dương. "Nhỏ cho a, chúng ta bốn nhà, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, không cần thiết nội đấu." Người này rất thích tàn nhẫn tranh đấu tính cách, sớm muộn phải bị thua thiệt. Dung Cảnh Long tâm tình phức tạp, nhưng cũng chỉ có thể không người nói, đại ca dạy phải, tiểu đệ trong lòng ghi nhớ. Nhưng chung quanh khách khứa lại đè nén không được nội tâm kinh hãi. Tứ đại thế gia, quả nhiên tàng long ngọa hổ. Dược sư thành bên trong, ngoại trừ luyện đan sư hiệp hội, còn có ai có thể cùng bọn hắn chống lại? Chỉ sợ Hoàng phủ gia vị tiểu thư kia cũng đạt tới đồng dạng độ cao. Những người này nghị luận ầm ý, nhìn về phía ba vị công tử trong ánh mắt đều mang kính sợ cùng kiêng kỵ. Lại có người lắc đầu, nói ra, ba người này đều không thể cùng Hoàng phủ gia tiểu thư đánh đồng. Hoàng phủ gia tiểu thư? Hoàng phủ Thu Vân. Nghe nói, nàng không chỉ thiên phú tuyệt cao, thực lực mạnh mẽ, mà lại dung mạo cực đẹp, tại dược sư thành bên trong có thể xưng đệ nhất. Chỉ tiếc, Hoàng phủ Thu Vân từ trước tới giờ không dùng chân diện mục gặp người, luôn là mang mạng che mặt, thần thần bí bí nếu có thể nhường ta gặp được nàng hình dáng, liền là hao tổn mười năm tuổi thọ, ta cũng nguyện ý. Hắc hắc, nghe nói lần này phượng sổ đại hội bên trên, chỉ cần có người có thể làm cho hoàng phủ thu vân hài lòng, tiểu thư liền sẽ vạch trần mạng che mặt, lộ ra hình dáng á. Có người thần thần bí bí nói ra. Lời vừa nói ra, lập tức như tảng đá lớn đầu nhập mặt nước, chấn động tới vô số gần sóng. Một đám cao thủ thanh niên, nghe được tin tức này, đều trở nên hưng phấn. Chương 465, nếu là thật, ta nắm nảy tiếp mời ăn. Một người trong đó cao giọng nói ra, ta nhất định dốc hết toàn lực, nhường hoàng phủ tiểu thư cảm mến tại ta. Những người khác thì là một hồi cười nhạo, chỉ bằng ngươi, cũng xứng nhường hoàng phủ tiểu thư sốc lên mạng trẻ mặt. Trên mặt nhưng đều là vẻ mơ ước. Không chờ lý quản sự thúc dục, liền tranh nhau chén lớn, tràn vào hoàng phủ gia ổ bảo. Hy vọng chính mình nhanh người một bước, liền có thể cho hoàng phủ tiểu thư lưu cái ấn tượng tốt. Hà Thiêm Vân lúc này mới đem tầm mắt thu hồi, khinh thường nhìn Diệp Tinh Hà lên mắt, "Tiểu tử, thấy không? Đây mới là chúng ta hoàng phủ gia muốn chiêu đãi thanh niên tài tuấn." Ngươi là cái tha gì, liền dám lén lút trà trộn vào tới? Là ai sao mà to gan như vậy, dám trà trộn vào phượng sồ đại hội, cũng không sợ mất mạng? Mạnh Khai Vũ vừa muốn bước vào hoàng phủ ra cổng, nghe nói như thế, lập tức nhíu mày. Lúc này ba một tiếng, cầm trong tay cây quạt khép lại, xoay người lại, quét mắt một đám khách khứa. Những người kia thấy trên thân chìm xuống, lập tức thức thời rút lui mấy bước, đem Diệp Tinh Hà lộ ra. Liên là ngươi muốn trà trộn vào phượng sồ đại hội? Mạnh Khai Vũ một mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt, chậm rãi đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt. Nhưng Diệp Tinh Hà có thể rõ ràng phát giác được, cái kia hơi bĩu môi bên trong, để lộ ra nồng đậm trắng ghét. Ngươi có biết, dùng thực lực ngươi tham gia Phượng Sồ đại hội, bất quá là chịu chết mà thôi. Hán tại Diệp Tinh Hà trước mặt trên bậc thang đứng vững, nhìn xuống Diệp Tinh Hà. Hạo đại khí thế, hướng Diệp Tinh Hà mãnh liệt đè xuống. Diệp Tinh Hà nhướng mày, từ Tốn nói, mạnh công tử Hà tất như thế, khí thế hung hăng. Ta nếu lại tới đây, tự nhiên là nhận hoàng phủ gia mời. Hoàng phủ gia mời ngươi. Một cái cao mà mảnh thanh âm, sau lưng Mạnh Khai Vũ vang lên. Dung cảnh Long theo mạnh khai vũ sau lưng đi ra, cố ý nắm bắt cái lanh lảnh rộng, co lại vai ướt mặt, lay động thoáng qua, vòng quanh Diệp Tinh Hà đi vài vòng, từ trên xuống dưới đưa hắn đánh giá mấy lần, ánh mắt bên trong không nói ra được chênh chua. Hắn bởi vì không thể đè lên ông chính Dương, có chút canh cánh trong lòng. Thấy Diệp Tinh Hà, liền cũng nhịn không được nữa trong lòng ác ý. Tiểu tử, không có thực lực, khẩu khí thật không nhỏ. Hoàng phủ gia nếu là mời người nhân vật như vậy, đơn giản liền là ném toàn bộ dược sư thành mặt. Liên là hắn Hoàng phủ gia chưa phát giác mất mặt mặt khác ba đại thế gia liền cảm thấy thẹn Diệp Tinh Hà nhìn về phía Dung Cảnh Long mỉm cười nói nếu ta thật sự là Dung Công Tử làm như thế nào như thế nào Dung Cảnh Long dừng bước lại cười lạnh nói ngươi nếu có thể nắm bái thiếp lấy ra ta ngay tại chỗ đem nó ăn hết bất quá ngươi cầm ra được sao hắn hung tợn chường Diệp Tinh Hà liếc mắt sau đó cười ha ha Dung Công Tử chớ có cười Diệp Tinh Hà cũng là khẽ cười nói trợ to mắt chó của ngươi xem thật kỹ một chút đây là cái gì ngươi có thể xuất ra cái gì tới Dung Cảnh Long không hề lo lắng liếc một cái, tầm mắt lập tức định trụ. Là Hoàng Phủ ra bài thiếp, mặt của hắn lập tức đỏ bừng lên, há to miệng lại nói không ra lời. đưa đến vẻ mặt thư giãn sau khi xuống tới, Dung Cảnh Long con ngươi hơi chuyển động, chợt cười lạnh nói, bất quá là trộm đến một tấm bái thiếp, há có thể thật chứ? Phượng Xô đại hội là vị quyết ra dược sư thành thanh niên đệ nhất nhân, quyền dưới chân hiện kết quả thật. hắn đem đầu vừa nhấc, ngạo nề nói ra, ngươi có thể dám đánh với ta một trận? Diệp Tinh Hà lập tức hai mắt tỏa sáng, thản nhiên nói, đánh nhau vui lòng đến cực điểm. Dung Cảnh long ngây ra một lúc, quay đầu nhìn về phía Mạnh Khai Vũ. "Đại ca, tiểu tử này còn tại khinh suất đâu?" Mạnh Khai Vũ cũng là hai mắt híp lại, cầm trong tay cây quạt nhẹ nhàng vỗ, hơi có vẻ kinh dị. "Thật sự là không biết tự lượng sức mình." Ánh mắt của hắn dần dần trở nên lạnh, trong lời nói đều là phung ý, người thiếu niên có một lời khí phách, tuy khó được. "Nhưng giống như ngươi, bất quá là ngu xuẩn mà thôi. Tên ngu ngốc như vậy, không cần thiết xuất hiện tại Phượng Sồ đại hội lên. Cho dù có hoàng phụ ra thiết mời, lại như thế nào?" Mạnh Khai vũ đem cây quả hợp lại, một cỗ bệ nghệ khí thế từ trên người hắn bay lên. Tựa hồ hắn chính là cái này địa phương chúa thể. Trong giọng nói của hắn ẩn chứa vô phương kháng cự uy nghiêm lực lượng. Không hổ là mạnh gia thiếu chủ, khí thế kia thế gian ít có. Đây mới là chúng ta dược sư thành thanh niên tài tuấn nên có khí khái. Người trẻ tuổi kia cùng mạnh thiếu gia so ra, đơn giản khác nhau một trời một vực. Trung quanh khách khứa châu đầu ghé thai, xì xào bàn tán. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà, ánh mắt bên trong đều là vẻ khinh bỉ. Trong mắt bọn hắn. Diệp Tinh Hà liền là cái mua danh chuộc tiếng tập nhân, không cần cho hắn cái gì tốt vẻ mặt. Dung Cảnh Long thu hồi ánh mắt, nắm chặt lại nắm đấm, một mặt cười gian. Nếu Mạnh Đại Ca đều nói như vậy, tiểu tử ngươi liền chờ chết đi. Thần Cương Cảnh đệ thất trọng lâu khí thế cường đại, triển lộ không thể nghi ngờ. Chúng quanh khách cửa, đều là một hồi kinh hãi. Mạnh Khai Vũ, Dung Cảnh Long, ông Chính Dương ba người, đều có thần Cương Cảnh đệ thất trọng lâu thực lực. Mà lại bọn hắn tuổi rất trẻ, đều không cao hơn 25 tuổi. Có thể nói tiền đồ vô lượng. Này như vậy đại dược sư thành bên trong khả năng ngoại trừ giải rác mấy người bên ngoài lại không có có người tuổi trẻ có thể cùng bọn hắn tranh phong người trẻ tuổi này cần phải tạo nặng hư tại dược sư thành tứ đại thế gia trước mặt không biết thu lại liền là chăn sống vui vặn dung công tử ra tay có thể là khó gặp chúng ta cũng mở mang tầm mắt đám người chung quanh bên trong bầu không khí tức thì buông lỏng xuống cái này một mực chướng mắt dân đen cuối cùng rồi sẽ chết tại dung công tử quần xuống đối với cái này bọn hắn không có bất kỳ cái gì hoài nghi Tiểu tử, chết tại ta quyền dưới là vinh hạnh của ngươi. Dung Cảnh Long cười khẩy, vung nắm đấm. Trên nắm tay, thần cương chớp động. Mà Diệp Tinh Hà bình tĩnh như trước, cũng làm cho Dung Cảnh Long bằng thêm mấy phần khó chịu. Hắn nghẹn đủ một cỗ sức lực, muốn đem Diệp Tinh Hà một quyền đánh sát. Dung Diệp Tinh Hà máu nói cho toàn bộ Dược sư thành tứ đại thế gia không dung vũ đủ. Bất luận cái gì không cung kính cử động, đều là đối tứ đại thế gia xâm phạm. Làm gì chứ, đều đang làm gì đó. Nhưng vào lúc này, truyền đến một tiếng có chút quen thuộc thanh giọng nữ một thiếu nữ, thân mang áo bào đỏ, hung hăng lao ra họ Hoàng Phủ Phủ. nàng khuôn mặt mỹ lệ, mặt mày bên trong mang theo vài phần điêu ngoa khí chất, hai mắt hơi sầu, một bộ thái độ trong mắt không có người. một thân áo bào đỏ, đưa nàng nóng bỏng dáng người phát họa ra tới. nàng tại họ Hoàng Phủ Phủ cửa chính đứng vững, hai tay một chống nạnh, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mân mê. hôm nay là phượng sầu ngày đại hội, muốn đánh, đi phủ bên trong trên lôi đài đánh tới. đừng ở chúng ta họ Hoàng Phủ cửa phủ, quá nhiều khách nhân của chúng ta. dung cảnh long thân hình thoát một cái. Nguyên bản bàng bạc thần cương lập tức thu hồi trong cơ thể. Hắn hung tận Trường Diệp Tinh Hà liếc mắt, xoay người sang chỗ khác, hướng cô gái kia chắp tay, tiến muội muội, đã lâu không gặp. Ngu huynh đường đột, nhiều hơn chột tội. Tiểu thư. Những thị vệ kia lập tức cung kính đứng thẳng, hướng nàng thật sâu hành lễ. Không có cái gì việc lớn, có cái vô danh tiểu bối mạo danh thay thế, cố gắng trà trộn vào chúng ta Phượng sổ đại hội. Chương 466: Người là danh chấn dược sư thành Diệp Tinh Hà. Dung công tử cố gắng giáo dục một chút hắn, khiến cho hắn học một chút lễ phép. Những thị vệ này ngươi một lời ta một câu, thêm mắm thêm muối, đem chuyện vừa rồi thuật lại một lần. Biểu lộ khoa trương, ngữ khí ngạo lớn, hiển thị rõ bọn hắn cay nghiệt bản sắc. Tiến muội muội. Mạnh Khai Vũ cũng chắp tay. Ngươi có thể ra tới hoan nên chúng ta, có thể là không thấy nhiều a. Hoàng phủ yến thấy là Mạnh Khai Vũ, dung cảnh lòng, ông chính dương ba người, cũng thu hồi cái kia thân điều ngoài tính cách. Bốn người bọn họ thở nhỏ giao hảo, lại cùng là tứ đại thế gia thế hệ tuổi trẻ, cũng thường bị cùng một chỗ nhấc lên. Mặc dù ở giữa thường có ma sát, nhưng trên tổng thể tứ đại thế gia đồng tâm đồng đức, bất quá một cái dân đen không đang bốn người bọn họ ở giữa sinh ra ngăn cách tới, nhưng nhận lòng hiếu kỳ khu xử, hoàng phủ yến vẫn như cũ ruồi ra đầu thấy được dung cảnh long sau lương diệp tinh hà, đầu của nàng lập tức ông một tiếng chấn động ra tới, người này chính là lúc ấy tại trên đường cái để cho nàng cùng lino đều thúc thủ vô sách thiếu niên, cuối cùng chính mình chỉ có thể hoảng hốt rời đi, mà trở lại hoàng phủ ra về sau nàng cũng lập tức điều tra ra thân phận của hắn diệp tinh hà. Tam giai luyện đàn sư, từng công nhiên nhường trương đại sư cùng đồ đại sư xấu mặt, từ thân đại sư tuổi hồ vô cùng coi trọng với hắn, mà lại thực lực mạnh mẽ, ra tay vô cùng ác độc. Hoàng phủ gia trưởng đối còn từng nghiêm nghị cảnh cáo nàng, Diệp Tinh Hà là tác hạ học cung đệ tử, tuyệt đối không thể tới chở mặt. Yến muội muội, ngươi làm sao? Dung Cảnh Long thấy Hoàng Phủ Yến nhìn mình, ngây người tại tại chỗ, không khỏi lưỡi ngược lên, trên mặt không khỏi có chút tự đắc, con tưởng rằng Hoàng Phủ Yến là bị tu vi của mình chấn trụ. Chỉ thấy Hoàng phủ Yến run rẩy rũa ra ngón tay, nuốt nước miếng một cái, Miễn cưỡng kêu lên, "Là ngươi, ngươi là Diệp Tinh Hà." "Diệp Tinh Hà?" Tới chơi khách khứa bên trong truyền đến trận trận kinh hô. Diệp Tinh Hà tại Luyện Đan sư hiệp hội biểu hiện đã truyền khắp cả tòa dược sư thành. Vô luận là Trương gia, Lô gia công tử, vẫn là Luyện Đan sư hiệp hội hộ vệ đại sư, nhưng phàm đắc tội Diệp Tinh Hà đều không có kết quả gì tốt. Tốt một chút, chịu nhận lỗi, luôn làm cho hề. Kém một chút, tự phế tu vi, tự đoạn tứ chi thậm chí bị Diệp Tinh Hà tại chỗ giết chết, nay chút khách khứa lập tức liên tưởng đến chính mình vừa rồi ngôn luận hành động hối hận phát điên, có thể tại họ Hoàng Phủ cửa phủ kêu gạo, có mấy cái là người bình thường, chính mình lại dám đi cùng đạp hắn, như Diệp Tinh Hà ghi hận lên bọn hắn, nay chút khách khứa run rẩy, vội vàng lui lại đi, lập tức đem Diệp Tinh Hà trùng quanh trống không, trên mặt đều là ý sợ hãi, nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong tràn ngập e ngại, thấy Diệp Tinh Hà tầm mắt quét qua, lập tức cúi đầu xuống, không dám cùng Diệp Tinh Hà đối mặt. Dù là như thế, bọn hắn y lê nguyên cảm động khắp cả người phát lệnh. Hai cái chân nhịn không được run rẩy. Dung Cảnh Long, Mạnh Khai Vũ sắc mặt cũng là khó coi xuống tới. Nếu là Diệp Tinh Hà được mời tham gia Phượng Sồ đại hội, cũng không kỳ quái. Đặc biệt là Dung Cảnh Long. Hồi tưởng lại trước đó chính mình một mực chắc chắn Diệp Tinh Hà trộm cắp thiết mời, thật sự là lời nói vô căn cứ. Tựa như một đầu xem mắt người thấp lại chó, trên mặt không khỏi lúc xanh lúc trắng. Diệp Tinh Hà mỉm cười. Hai mắt quét qua, mọi người cho hề, thu hết vào mắt. Bất quá Diệp Tinh Hà cũng không thèm để ý, ánh mắt của hắn cuối cùng ổn định ở những cái kia nguyên bản diêu võ Dương Ai thị vệ trên thân. Ta nói qua, ta cấp cho ngươi cơ hội. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Hà Thiêm Vân, lại nhìn một chút Hà Thiên Vân sau lưng bọn thủ vệ. Hiện tại ta lại cho các ngươi một cái cơ hội. Quỳ xuống, nói xin lỗi. Những thị vệ kia lập tức đồng loạt nhìn về phía Hà Thiên Vân, chỉ thấy Hà Thiên Vân sắc mặt không được biến hóa, hô hấp cũng rồn rập lên. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, trước mắt tiểu tử rõ ràng là cái mặc hắn làm thịt dân đen chỉ chớp mắt, liền biến thành không chọc nổi đại nhân vật. bất quá, liên diệp tinh hà bộ dạng này đủ để nhìn ra hắn chuyện lúc trước dấu vết có bao lớn chứa nước. nơi này là họ hoàng phủ phủ cửa chính. hôm nay là phượng sổ đại hội tổ chức tháng ngày. diệp tinh hà có thể lấy chính mình thế nào? hắn âm lãnh cười một tiếng, hai tay ôm ở trước ngực, Nghiêng mắt nói ra, muốn ta nói xin lỗi, ngươi có thể làm gì ta? diệp tinh hà mỉm cười, khẽ khẽ thở dài, chậm rãi đi tới, ta cấp cho ngươi cơ hội. diệp tinh hà cùng hà thiêm vân gặp thoáng qua nói ra ngay tại hắn vượt qua Hà Thiêm Vân thân thể về sau Hà Thiêm Vân bỗng nhiên một tiếng hét thảm che hết hầu sau một khắc máu tươi từ giữa ngón tay không ngừng tuôn ra trong ngay mắt tí tách mà xuống trong mắt của hắn ngưng kết lấy vẻ mặt không thể tin thân thể tầng tầng đập xuống đất đã là khí tuyệt bỏ mình mà mọi người thậm chí cũng không thấy Diệp Tinh Hà ra tay mắt khác thủ vệ nhìn thấy Hà Thiêm Vân thảm trạng lập tức dọa ra cả người toát mồ hôi lạnh đã không còn bất cứ chút do dự nào đồng loạt quỳ dạp xuống đất phanh phanh gật đầu may mắn Diệp Tinh Hà tầm mắt cũng không trên người bọn hắn qua dừng lại thêm, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không dám đứng dậy, túi người trên mặt đất, mồ hôi lạnh tỏa ra, có chút buồn cười. Diệp Tinh Hà một mặt thờ ơ vẻ mặt, đưa mắt nhìn sang Dung Cảnh Long, khoe miệng khẽ nhếch, triển lộ ra một cái mỉm cười. Ngươi muốn làm gì? Dung Cảnh Long hai mắt híp lại, ngạo nghễ đứng thẳng, đối mặt chậm rãi đến gần Diệp Tinh Hà, mặc dù có mấy phần trội dạng, nhưng càng nhiều, vẫn là hắn con em thế gia vinh và hung hăng. Nơi này là họ Hoàng phủ phủ cửa chính. Hôm nay là phượng sồ đại hội tổ chức tháng ngày. Diệp Tinh Hà là long cũng phải quất lại, là hổ cũng phải nằm lấy. Mình quả thật đắc tội Diệp Tinh Hà, nhưng Diệp Tinh Hà lại có thể lấy chính mình thế nào? Diệp Tinh Hà mỉm cười, Từ Tốn nói, ta nhớ được, ngươi đã nói muốn đem tấm này bái thiếp ăn hết. Tiểu tử gan chó cùng mình. Dung cảnh long trợn mắt trừng trừng, tiêu lớn. Tiểu gia ta gặp ngươi tại Dược sư thành bên trong có mấy phần danh tiếng, dơ cao đánh khẽ, tha cho ngươi một mạng. Ngươi vậy mà không biết cảm ơn, được một tức lại muốn tiến một thước nắm chặt trước đó một câu nói đùa manh liệt cách làm tâm địa sao mà ác độc huống chi dung cảnh long lời nói xoay chuyển tiếng nổ nói ra coi như ngươi là diệp tinh hà liền nhất định có thể được đến phượng sổ đại hội mời trong tay ngươi này tờ bái thiếp thật giả chưa rõ ràng ồ diệp tinh hà lông mày vừa nhấc quay người mặt hướng hoàng phủ yến hắn đã sớm nhận ra này là chính mình bên đường dạy dỗ vị cô nương kia mà lại nàng đối với mình cũng hiểu chút đỉnh chắc là sau khi về nhà có hành động hoàng phủ tiểu thư vậy liền làm phiền ngươi nói cho dung công tử ta nảy tờ bài tiếp đến cùng là thật là giả hoàng phủ hiến không nghĩ tới diệp tinh hà đột nhiên đặt câu hỏi trong lòng giật mình bất quá diệp tinh hà một mặt ấm áp mỉm cười tựa hồ không phải muốn làm khó mình mà dung cảnh long y liền nguyên cùng diệp tinh hà đối chọi gay gắt cũng làm cho hoàng phủ hiến trong lòng hơi lộ ra kinh ngạc tỉ mỉ nghĩ lại nhưng trong lòng thì gương sáng diệp tinh hà tất hạ học cung cường giả thân phận trước mắt tựa hồ chỉ có tự mình biết hiểu diệp tinh hà đã là tuyệt đối không thể đã tội chỉ có thể hy sinh dung cảnh long nghĩ đến nơi này, hoàng phủ hiến lập tức toát ra nở nụ cười. chương 467 này bái tiếp, người ăn hay là không ăn. diệp công tử tự nhiên là chúng ta hoàng phủ ra mời, trên tay bái tiếp chính xác 100%, không giả được. diệp công tử thiên tư chắc tuyệt, lần này đến đây dược sư thành, lại chính vào phượng sồ đại hội, chúng ta hoàng phủ ra đương nhiên sẽ không dung tha. diệp công tử có thể nể mặt băng lâm, chúng ta họ hoàng phủ trong phủ, giống đến nhà tôn. hoàng phủ tiểu thư quá lời, hoàng phủ hiến tính toán nhỏ nhặt, tự nhiên không gạt được diệp tinh hà. Bất quá Diệp Tinh Hà cũng không cần thiết cùng nàng so đo, khe gật đầu, quyền đương đáp lại. Chẳng qua là mỉm cười nhìn về phía Dung Cảnh Long. Dung Công Tử, này bái tiếp ngươi là ăn hay là không ăn? Dung Cảnh Long sắc mặt kịch biến, trong lòng chợt lạnh, vội vàng nhìn về phía Mạnh Khai Vũ, lại trông thấy Mạnh Khai Vũ trong tay đong đưa cây quạt, không được lắc đầu. Hắn cũng không phải là ngu rốt người, sớm đã suy nghĩ tới. Cái này Diệp Tinh Hà, không chỉ là cái rất thích tàn nhẫn tranh đấu hạng người, Ngưu Huynh đã sớm nhắc nhở qua, hiền như vậy tính tình, sớm muộn muốn thất bại. Dung cảnh lòng sau khi nghe xong, trong lòng càng là một hồi lửa cháy. Này mạnh khai vũ lúc ấy cùng mình cùng một chỗ, một sáng một tối, rèm pha diệp tinh hà. Bây giờ lại một câu, đem chính mình hái được sạch sành sanh, nhưng cũng không dám phát tác, chỉ có thể căm tức nhìn diệp tinh hà. Ngươi cái kia bài tiếp là thật không giả. Chẳng qua là ta nếu không ăn này bài tiếp, ngươi lại có thể bắt ta như thế nào? Thanh âm hắn khàn rọng, mơ hồ có ý uy hiếp. Nói như vậy, Dung công tử là không muốn thực hiện hứa hẹn. Diệp tinh hà gió xoáy vỡ đạm, không chút rung động lại là vừa xài bước đến dung cảnh long trước mặt, thật nhanh, dung cảnh long chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, diệp tinh hà tốc độ nhanh chóng, chính mình căn bản là không có cách phản kháng, một cỗ đại lực theo hắn sau chỗ cổ truyền đến, khiến cho hắn miệng đại trương, dung cảnh long có thể kết luận, nhét vào trong miệng hắn, liền là cái kia tờ bái thiếp, mà nhét cái kia bái thiếp người, ngoại trừ diệp tinh hà còn có thể là ai? chẳng qua là cố lực lượng kia rất nhanh liền buông lòng ra, dung cảnh long lập tức nôn ra một trận, khoe mắt lướt qua, lại thấy đứng trước mặt lập diệp tinh hà. Đây là cái gì dạng tốc độ, dạng gì lực lượng, lại để cho mình không hề có lực hoàn thủ, mà lại cái này Diệp Tinh Hà tựa như trong truyền thuyết một dạng, ra tay không hề cố kỵ. hắn làm thật dám trước mặt của mọi người, chém giết chính mình, chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi, bắt lấy dung cảnh Long trái tim, chỉ nghe thấy Diệp Tinh Hà nói ra, nếu ngươi nắm này bái thiếp phun ra, ta cũng chỉ có thể nhường ngươi lại ăn một lần, ngữ khí vẫn như cũ bình hạn, nhưng dung cảnh Long lại cảm thấy như bị sẽ đánh, tranh thủ thời gian hai tay che miệng, cố nén tâm đem cái kia bái tiếp gai nát nuốt vào nhấc mắt nhìn đi Diệp Tinh Hà đã thoải mái đi vào hoàng phủ ra trong phủ Họ hoàng phủ phủ trong đại viện giang đèn kết hoa một cái khổng lồ lôi đài đứng ở trong đại viện một vị nữ tử đang đứng tại giữa lôi đài nàng thân mang váy đỏ trên mặt đỏ xa. một đôi mắt sừng hơi vền mắt vượng ẩn tình vật loại một đầu như thác nước tóc dài xoa xuống cơ hồ chạm đến mắt cá chân cùng nàng hai cái thon dài tay háo dài cùng một chỗ theo nàng nguyện chuyển giang ngúa trên dưới tung bay bốn phía rơi tung tuyền như du long phiên ngược kinh thượng quan lộng lẫy dưới đài khách hứa đều bị nàng dáng múa hấp dẫn lại không một người mở miệng nói chuyện sợ đã quay dậy vị này tuyệt mỹ vũ cơ mà diệp tinh hà thật là lông mày vừa nhấc nhìn ra một chút trò. nàng hai cái tay háo dài muốn trái trước phải muốn trước tuần tự gặp mở nhất định hợp muốn bên trên trước dưới sát thực ý vị mười phần nhưng trong đó lại tựa hồ như dấu dếm sắc bén sắc cơ tựa hồ có thiên quân văn mã giấu ở nàng cái kia no bụng trống song trong tay áo tùy thời chuẩn bị sung phong ra tới diệp tinh hà con ngươi co rụt lại tứ đại thế gia quả nhiên tàng long mà hổ một vị vũ cơ thế mà khiến cho hắn sinh ra cảm giác nguy hiểm lúc này vị này vũ cơ sau lưng lớn dây cung nhỏ dây cung từng đợt vội vàng hí lên vũ cơ động tác cũng đống nhiên kịch liệt chỉ nghe chênh một tiếng trên lôi đài lập tức an tĩnh lại vũ cơ cũng vững vàng dừng lại xuống dưới đài khách khứa khẽ gật đầu thăm hỏi khách khứa bên trong lập tức vang lên trận trận tiếng ủng hộ xem ra cái này là nhường mọi người mong mỏi cùng trông mong Hoàng phủ gia tiểu thư, tốt. Thu Vân muội muội, người này dáng múa có thể là chăm xem không chán a. Chỉ thấy trong cửa lớn, một vị thanh niên vỗ tay, cười lớn đi tới, ước chừng hai mười bảy mười tám tuổi, thân hình cao lớn, khí vũ hiên ngang. Trong lúc giơ tay nhấc chân, tản ra làm cho không người nào có thể kháng cự uy nghiêm khí chất. Hoàng phủ Thu Vân nhìn thấy vị thanh niên này, cũng là cung kính thi lễ một cái. Thượng quan đại ca, nàng thanh âm thanh thúy, lại mang theo lãnh ý. tựa hồ tích chữ như vàng, không muốn nhiều lời một chữ. Hoàng phủ thu vân lãnh đạm thái độ, tựa hồ sớm tại Thượng quan Dương Vinh trong dữ liệu. Hắn chuyển hướng dưới đại khách khứa, chắp tay. "Hôm nay nhận được chư vị nâng đỡ, tham gia lần này Phượng Sồ đại hội." Dưới đại khách khứa bên trong, lập tức vang lên trận trận kinh ngạc thanh âm. "Thượng quan Dương Vinh, hắn không phải đang bế quan sao?" Xem ra đã đột phá thần cương cảnh đệ bát trọng lâu. Không hổ là tứ đại thế gia thế hệ trẻ tuổi bên trong người mạnh nhất, thiên phú như vậy quả nhiên đáng sợ. Xem ra hôm nay Phượng số tên liền muốn rơi ở trên người hắn. Mà thượng quan Dương Vinh không có để ý này chút khách khứa phản ứng, mà là lời nói xoay chuyển. Như thế ngày tốt cảnh đẹp, lại gặp Phượng Sổ đại hội, các vị tuấn kiệt có thể ngâm thơ vài câu, dùng gửi gắm tình cảm chí. Dưới đại khách khứa, lập tức bối rối. Chưa từng nghe nói qua Phượng Sổ đại hội còn muốn ngâm thơ. Đã thấy một bên đứng yên hoàng phủ Thu Vân, mắt sáng rực lên. Thượng quan đại ca, ngươi tu vi mạnh mẽ, chúng ta thừa nhận. Nhưng luận ngâm thi tác đối, ngươi lại không mạnh hơn chúng ta bao nhiêu. Khách khứa bên trong, lập tức có người ồn ào những người này đều là bốn con em của đại thế gia trong ngày thường thân quen đối với ngày thường quan hậu thượng quan dương vinh mặc dù tôn kính nhưng không sợ ý bởi vậy nói ra những lời này tới mấy vị huynh đài lời nói không qua thượng quan dương vinh mỉm cười nói ngâm thi tác đối xác thực không phải ta sở trưởng bất quá lại là thu vân muội muội cường hạng nàng thương ngại tại hạ thua lỗ liền mạng che mặt cũng không nguyện ý lấy xuống bất quá hôm nay vượng sổ đại hội bên trên hội tụ toàn dược sư thành thanh niên tài tuấn nếu có thể ngâm ra một câu thơ hay Thượng Quan Dương Vinh dừng lại một chút, mang theo thần bí nói, thu vân muội muội, nhưng là sẽ vì hắn lấy xuống mạng che mặt, triển lộ hình dáng. Một câu, lập tức điều động nổi lên ở đây khách khứa cảm xúc. Trang trong nháy mắt sôi trào. Nguyên Lai, like, cái này là nhường Hoàng Phủ Thu Vân Hải lòng điều kiện. Mặc dù thực lực chúng ta yếu cái kia Thượng Quan Dương Vinh một bậc, nhưng nếu là làm thơ, chúng ta còn có cơ hội. Bọn hắn trâu đầu ghé tai, nghị luận đầu Mỹ, hưng phấn vô cùng. Dù sao, ai không muốn nhìn một chút, thần bí Hoàng Phủ Thu Vân dưới khăn che mặt chân diện một đầu. Nhưng này loại nhiệt tình chỉ duy trì trong nháy mắt, liền lập tức bình ổn lại. Nói đùa, muốn đánh động Hoàng phủ Thu Vân, nói thì dễ làm mới khó làm sao? Hoàng phủ gia là dược sư thành một trong tứ đại thế gia. Bọn hắn tử đệ, chẳng lẽ lại là đầu góc ngu si tứ chi phát triển vũ phu? Có thể Hoàng Phụ Thu Vân, lại cảm thấy này chút Hoàng Phụ gia con cháu thô tục không thể tả. Chương 468, Vân Tưởng Y đi phục Hoa nghị cho, rõ xuân viện hạm xương hoan động. Để cho nàng lấy xuống mạng che mặt, quả thực là cái nhiệm vụ không thể hoàn thành mà một bên hoàng phụ thu vân trong đôi mắt đã toát ra thần sắc thất vọng, lãnh diễm khuôn mặt chuyển hướng một bên, tựa hồ đã không ôm hy vọng. mạnh khai vũ thượng quan dương vinh thấy không có người trả lời, trực tiếp điểm tên tại hạ tài sơ học thiện nhường thượng quan đại ca thất vọng, mạnh khai vũ theo trên chỗ ngồi đứng lên, không người bái thật sâu, hắn biết được đúng mực, theo không quá phận hiển lộ. huống chi thực tại thượng quan dương vinh trước mặt thượng quan dương vinh cũng là lông mày nhíu chặt, tứ đại thế gia con cháu bên trong tu dưỡng tốt nhất mạnh khai vũ đều từ bỏ cơ hội vậy còn có thể làm cho người nào tới đâu mạnh đại ca không nếu như để cho ta tới thử một lần đúng lúc này dung cảnh long đứng lên vô bộ ngực doang dần nói dung hiền đệ không thể lỗ mãng mạnh khai vũ thấp giọng nói ra mong muốn ngăn cản nhưng dung cảnh long đã nhìn chăm chầm hoàng phụ thu vân cẩn thận suy tư sau một lúc lâu gật gù đắc ý ngâm tụng dâng lên nữ nhi buồn gả cái nam nhân là ô quy nữ nhi sầu khuê phòng chui ra cái khỉ lớn một bên nhắc tới một vừa nhìn hoàng phụ thu vân phản ứng chỉ thấy hoàng phủ thu vân vẫn như cũ như như băng sơn dựa vào bên bờ lôi đài trắng ngang tay phải chống cằm hai mắt nhìn về phía phương xa căn bản không muốn xem dung cảnh long lưỡi mắt tự nhiên khoác lên trên đùi tay trái thật là dùng sức nắm chặt chưa kịp dung cảnh long niệm xong thượng quan dương vinh đã cắt ngang hắn quả thực là quái rối thượng quan dương vinh sắc mặt nghiêm lớn tiếng khiển trách nơi này là phượng sồ đại hội không phải ngươi cái kia bẩn thỉu câu lan viện ngươi nếu không sẽ ngâm thơ hà tất can thiệp vào ngồi xuống thật tốt nghe một chút người khác là thế nào đọc Đúng. Dung Cảnh Long toàn thân lắc một cái, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, ngồi xuống. Không dám lại nói. Thượng quan Dương Vinh một mực là hắn trên con đường tu luyện ngọn đèn chỉ đường. Tự nhiên đối thượng quan Dương Vinh sùng kính cực kỳ. Đối thượng quan Dương Vinh gian dạy, hào không dị nghị. Thượng quan Dương Vinh ngẩng đầu, tiếp tục quét mắt dưới đài khách hứa. Còn có ai, nguyện ý thử một lần? Thấy những dược sư này thành thanh niên tại tổ nhóm, từng cái rụt đầu rụt đuôi, Thượng quan Dương Vinh trong lòng lập tức thở dài một tiếng. Thu Vân muội muội, có muốn không hắn xoay người sang chỗ khác? Nghị Thương lượng với Hoàng Phụ Thu Vân, cái này ngâm thơ khâu, có phải hay không cứ như vậy qua loa kết thúc công việc. Đúng lúc này, một câu thơ truyền vào lỗ tai của hắn. Vân Tưởng Y Duy phục Hoa nghĩ cho, gió xuân viện hạm xương hoa đồng. Hắn lập tức xoay đầu lại, chỉ thấy một cái xa lạ thiếu niên từ trong đám người chậm rãi đi ra. Lập tức, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung tại vị này người xa lạ trên thân. Đây là ai? Trong lòng bọn họ đều là nghi hoặc, mà có một ít khách khứa thì là trong lòng run lên. Đây là Diệp Tinh Hà? cái kia kiệt ngạo bất tuần thiếu niên, thế mà ngâm ra xinh đẹp như vậy câu thơ. nếu không phải bầy ngọc sơn đầu gặp, sẽ hướng giao đài dưới ánh trăng gặp. Diệp Tinh Hà mỉm cười, nhìn về phía Hoàng Phụ Thu Vân. nay đầu thanh bình điệu, đưa cho Thu Vân tiểu thư. ta gọi Hoàng Phụ Thu Vân. nàng một thanh kéo mạng che mặt, mặt mày cong cong, phảng phất muốn chảy ra nước. tuyệt mỹ trên dung nhan, toát ra một vẻ ý cười. phảng phất như trăng sáng, chiếu sang toàn bộ Hoàng Phụ ra trăng viên, cùng trung quanh bóng mở hòa tan thành một mảnh, vừa đúng. Phát họa ra một bộ tuyệt diệu bức tranh. Nhiều một phần thì ngại mập, thiếu một phân thì ngại gầy. Trong ngáy mắt, chỉnh tòa trong đình viện, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú Hoàng phủ Thu Vân khuôn mặt, thở mạnh cũng không dám. Sợ mình thô lô cử động, đem này tấm cảnh đẹp đánh vỡ. Chỉ muốn nhanh lên đem trước mắt hết thảy ánh vào trong đại náo. Mà Thượng quan Dương Vinh vẫn còn tại túi đầu chầm ngâm. Vân tưởng y vì phục hoa nghĩ cho, gió xuân viễn hạm xương hoa nồng hắn trầm ngâm hai lần, đột nhiên ngẩng đầu. Tốt một bài thanh bình điệu, thơ hay Thơ hay a, nữ làm duyệt kỷ giả dung, khó trách thu vân muội muội chịu vì ngươi lấy xuống mạng che mặt. Vị công tử này xin hơi dừng bước. Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu. Thượng quan Dương Vinh hướng Diệp Tinh Hà ô quyền, chuyển hướng dưới lôi đài mọi người, cất giọng nói: Chư vị, cửa thứ nhất này, xem như qua. Tiễn hội đã chuẩn bị tốt, thỉnh các vị rời bước tiến phòng khách hưởng dụng. Chúng ta vừa ăn, vừa luận bàn, vừa nhìn về phía Diệp Tinh Hà, Diệp công tử còn xin dừng bước. Nghe được lời này, trên mặt mọi người đều là lộ ra một vẻ ghen ghét vẻ hâm mộ. Này Diệp Tinh Hà, có thể là đến thượng quan đại ca coi trọng, không phải liền là sẽ viết vài câu chua thơ mà, có gì đặc biệt hơn người? Đúng đấy, chờ một lúc nhất định phải cho hắn cái mẫu sắc nhìn một chút. Mấy người cắn răng thấp giọng nói xong, không tình nguyện đứng dậy, đi tới yến phòng khách. Đối xử mọi người đi được không sai biệt lắm, Thượng quan Dương Vinh cùng Hoàng Phủ Thu Vân mới từ trên lôi đài nhảy xuống. Tại hạ Thượng quan Dương Vinh, không biết các hạ tôn tính đại danh, Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà không có dấu diếm, từ tôn nói. Thượng quan Dương Vinh hơi sững sờ, lập tức cười nói, nghị không già, vừa mới tại chúng ta dược sư thành thanh danh vang dội Diệp Tinh Hà, không chỉ thực lực siêu quần, can đảm hơn người, liền tài văn chương cũng vô cùng người có thể so sánh. Ba người trò chuyện chỉ chốc lát, thượng quan Dương Vinh, hoàng phủ Thu Vân đều là đứng dậy, Diệp công tử, chúng ta đi tới yến hội sảnh đi. Diệp Tinh Hà tự nhiên sao cũng được, mấy người cùng nhau đi yến phòng khách. Diệp Tinh Hà sau khi đi vào, lại phát hiện trong sảnh bầu không khí có chút không đúng, tất cả mọi người tầm mắt đều hội tụ ở trên người hắn. Thành phần phức tạp, có xem kỹ, có đùa cợt, có gần ghét. Cái này là vừa rồi đại thi nhân. Nhìn qua bình thường rất nha. Quần áo bình thường, bất quá một giới dân đen, cũng có thể được thấy Thu Vân tiểu thư thiên nhan, thật sự là an vận khí cất chó. Bất quá thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu sâu kiến thôi, bằng há miệng trà trộn vào Phượng Sô đại hội. Khó trách dung công tử dám. Như vậy trêu đồ hắn. Những người này trâu đầu ghẻ thay, xì xào bàn tán. Thỉnh thoảng phát ra cười trộm. Tựa hồ đang đợi một trận cho hay. Mà cái kia dung cảnh lòng, thấy Diệp Tinh Hà đến đây, lập tức cổ cò rụt lại. Diệp Tinh Hà mạnh mẽ, khiến cho hắn lòng sinh e ngại. Nhưng Diệp Tinh Hà đối với hắn nhục nhã, càng hắn phẫn hận không thôi. Thu này không báo, ngày sau chẳng phải là tại dược sư thành bên trong, luôn làm trò hề." Trong mắt của hắn, thoáng chốc lóe lên một vẻ hận ý. Đứng dậy, lập tức tiến lên đón. "Ai nha, này không phải chúng ta đại thi nhân sao?" Hắn đem Diệp Tinh Hà dẫn tới trước bàn, nhiệt tình hô, "Nhanh ngồi xuống đi." Diệp Tinh Hà quét nhìn liếc mắt chỉ thấy to như vậy yến trong phòng khách đã ngồi đầy người, nhất là Diệp Tinh Hà trước mặt, năm tấm trên bàn tiệc, ngồi năm cái ăn mặc bộ dáng người, rõ ràng là thị vệ cách ăn mặc, đều có thần cường cảnh đệ ngũ trọng lâu thực lực. Chính là dung gia người hầu, bị dung cảnh Long an bài, ngồi ở chỗ này. Lúc này, dung cảnh Long tựa hồ mới nhìn đến vị trí đã bị ngồi đầy, không khỏi ra vẻ kinh ngạc nói, à, ngượng ngủng, đã không có chỗ ngồi cho chúng ta đại thi nhân ngồi, chỉ có thể thỉnh đại thi nhân đứng ở bên cạnh." Bất quá mà, chương 469 Ta chính là đánh ngươi mặt. Ngươi lại có thể thế nào? Ngươi thân phận này, tại chúng ta những thế gia tử đệ này trước mặt, cũng chỉ xứng đứng đấy. Nói đến đây, Dung Cảnh Long đã không che giấu được trong mắt ý cười. Trung quanh khách cửa, lập tức cười vang. Nghe trung quanh tiếng cười, Dung Cảnh Long chỉ cảm thấy trong lòng một hồi thoải mái. Tại họ Hoàng phủ cửa phủ chịu ác khí, tựa hồ cũng bị phát tiết hầu như không còn. Nơi này là họ Hoàng phủ phủ hiến phòng khách, nơi này ngồi đến đến, đều là dược sư thành bên trong nhân vật có mặt mũi. Bằng một cái diệp tinh hà, có thể lật ra cái gì bằng nước, chẳng lẽ còn dám trước mặt nhiều người như vậy, ra tay quát tháo hay sao? Diệp Tinh Hà, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Này, vẫn chỉ là bước thứ nhất mà thôi. Ta muốn cho ngươi biết, đắc tội tứ đại thế gia, tại người dược sư này thành bên trong, là đáng sợ cỡ nào sai lầm. Dung cảnh long trên mặt, hiện lộ ra đắc ý vẻ mặt, lại lườm Diệp Tinh Hà liếc mắt, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt ngốc trệ. Khách khứa tiếng cười cũng hơi ngừng. Tiến trong phòng khách hoàn toàn yên tĩnh, chỉ thấy Diệp Tinh Hà trước mặt trên bàn tiệc cái kia năm vị thị vệ đã không thấy, chỉ lưu lại một bãi bãi vỡ vụn máu thịt, cùng với trong không khí tỏa khắp mở tầng tầng bọt máu. Chẳng qua là thời gian ngay mắt, năm vị thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu võ giả liền bị Diệp Tinh Hà tùy tiện nghiền chết. Chỉ thấy Diệp Tinh Hà mỉm cười, từ từ nói, dung công tử, này chút ghế, quả nhiên là bẩn đến không có cách nào ngồi. Một màn này trong nháy mắt nhường chúng người vì đó xôn xao. Toàn bộ trong hành lang trong nháy mắt an tĩnh khoảnh khắc như thế, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt. Tất cả mọi người tầm mắt thì đều là rơi vào Diệp Tinh Hà trên mặt, trong ánh mắt mang theo không nói ra được kinh hãi rung động, thậm chí còn có một chút sợ hãi. Mà chớ không thấy thì là trước đó kinh miệt. Trong chấp nhóm này, bọn hắn đều cải biến đối Diệp Tinh Hà cách nhìn. Cái này Diệp Tinh Hà vậy mà ra tay tàn nhẫn như vậy, lập tức liền đánh giết dung cảnh long nằm tên hộ vệ. Người châu quan tâm điểm, chẳng lẽ không phải là hắn có thực lực như vậy sao? Đúng vậy a, Mạnh Khai Vũ này mấy tên hộ vệ thực lực đều không hề kém. Thậm chí so đến được chúng ta bên trong "Cho yếu một chút con em thế ra." Năm người, đây là trong nháy mắt liền bị Diệp Tinh Hà toàn bộ đánh nát thiết hầu, này Diệp Tinh Hà thực lực có chút khủng bố a. "Đúng vậy a, chúng ta mới vừa còn chế dêu với hắn. Thật tình không biết, chúng ta căn bản không có tư cách này nha." Bọn hắn lúc này phương mới ý thức tới, nhóm người mình trước đó hoàn toàn đánh giá thấp Diệp Tinh Hà, nhất là Mạnh Khai Vũ đám người, mới vừa tại bên ngoài cửa chính đối Diệp Tinh Hà nói năng lô mãng. Lúc này, thấy thực lực của hắn về sau, đều là kinh hồn táng đảm. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều là tràn ngập hoảng sợ, mà Diệp Tinh Hà thậm chí liền nhìn cũng không nhìn bọn hắn, trực tiếp đem hắn bỏ qua. Quy tắc này càng làm cho trong lòng bọn họ xấu hổ sau khi lên cơn giận dữ, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, bọn hắn thậm chí cũng không xứng bị Diệp Tinh Hà để vào mắt. Có người cũng là đến hít sâu một hơi, dung giọng nói ra, này Diệp Tinh Hà là gan đủ lớn nha, hắn này nói rõ là đánh dung cảnh long mặt. Không sai, hắn giết là dung cảnh long thủ hạ, đánh liền là dung cảnh long mặt. Hắn chẳng lẽ hoàn toàn không sợ dung cảnh long? còn có phía sau hắn ra tộc sao? cái này người đến cùng là lai like lịch gì? mà dung cảnh long thấy cảnh này, đầu tiên là mặt mũi tràn đầy viết khiếp sợ, sau một khắc khuôn mặt thì là trướng đến đỏ bừng, trên mặt toát ra không nói ra được khó xử chi sắc. diệp tinh hà làm như thế, rõ ràng liền là không có đưa hắn để vào mắt, trực tiếp đánh mặt của hắn. hắn lúc này cũng không có hoảng sợ, ngược lại tràn đầy bị đánh mặt về sau nổi giận. hắn nhìn chăm chăm diệp tinh hà âm tàn quát, ngươi này dân đen, ngươi vậy mà dám đụng đến người của ta, ngươi cũng dám giết ta người. Ngươi đây là đánh mặt ta. Diệp Tinh Hà mỉm cười, ta chính là đánh ngươi mặt, ngươi lại có thể thế nào? Dung Cảnh Long càng ngày càng nổi giận, ngón tay chỉ Diệp Tinh Hà, ngươi tin hay không láo tử cắt ngang tứ chi của ngươi, đem ngươi ném tới trong hầm phân, nhường ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngươi tin hay không láo tử muốn đem cả nhà ngươi giết, cho ta hắn còn chưa có nói xong. Đống nhiên liền chạm đến Diệp Tinh Hà tầm mắt, lập tức trong lòng hung hăng du lên. Diệp Tinh Hà trong ánh mắt sát cơ mơ hồ, băng lãnh dị thường. Hắn nhìn trầm trầm Dung Cảnh Long. Mỉm cười nói, "Miệng của ngươi rất uối." Dung Cảnh Long đành phải nuốt ngụm nước bọt, trong lòng có chút hoảng sợ. Nhưng hắn lại không muốn ở trước mặt mọi người mất đi mặt mũi, vẫn là dáng chống đỡ lấy cắn răng tàn nhận tiếng nói, "Ngươi muốn thế nào? Cho nên ngươi còn dám nói một câu, ta nhường ngươi nửa đời sau rốt cuộc nói không ra lời." Dung Cảnh Long trong lòng hung hăng run rẩy một chút, đành phải nuốt ngụm nước bọt. Chẳng qua là ánh mắt của hắn quét qua mọi người, đã thấy đoàn người đều là một bộ xem kịch vui biểu lộ, trên mặt tràn ngập trêu tức. Dung Cảnh Long lập tức liền hỏa đằng một thoáng đốt tới rốt cuộc khống chế không nổi, hắn nhìn chăm chăm Diệp Tinh Hà, âm tàn nói ra, tiện phía dưới cái chữ kia còn chưa nói ra. Diệp Tinh Hà chính là nhìn chăm chăm hắn, mỗi chữ mỗi câu, rất là nghiêm túc nói, ngươi nói chuyện. Sau một khắc, đấm ra một quyền, dung cảnh Long Trong nháy mắt con ngươi co lại nhanh chóng, trong mắt tràn ngập hoảng sợ, trong lòng của hắn chẳng qua là dâng lên một cái ý nghĩ, hắn làm sao thật dám động thủ với ta? Bà Năng liền muốn đưa tay ngăn cản, nhưng phòng ngự của hắn trong nháy mắt bị Diệp Tinh Hà đều đánh vỡ. Sau một khắc. Diệp Tinh Hà nằm đấm, hung hăng khắc ở cổ họng của hắn phía trên, giang giác một tiếng thanh thúy vỡ tan thanh âm, dung cảnh long yết hầu trực tiếp bị sinh sinh đánh vỡ. Hắn trong cổ họng phát ra một tiếng nặng chịu ô yết kêu thảm, thân hình thất tha thất tiểu lui lại mấy bước, té ngã trên đất, vương bít lấy yết hầu. Hắn đau toàn thân đều đang run rẩy, trên mặt đất lăn qua lăn lại, trong lồng ngực phát ra bị đè nén cực điểm ha ha tiếng vang, nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt. Tựa hồ nghi kêu thảm, đều thảm kêu không được. Mọi người càng là tất cả đều kinh hãi, ngơ ngác nhìn Diệp Tinh Hà, hắn. Hắn vậy mà trực tiếp đối dung cảnh Long Động thủ. Đây là đối dung cảnh Long Động thủ a, cũng giết dung cảnh Long thủ hạ thị vệ hoàn toàn không giống a. Đúng vậy a, giết dung cảnh Long thủ hạ thị vệ, làm sao cũng nói còn nghe được, tròn đi qua. Thế nhưng đối dung cảnh Long Động thủ, nay thật là liền là nắm dung cảnh Long sau lương gia tộc cho triệt để làm mất lòng. Này Diệp Tinh Hà thật là lớn dũng khí. Thật tác độc thủ đoạn, thực lực thật là mạnh. Mọi người kinh hãi không thôi, nhưng không có người dám ra đây nói chuyện. Bởi vì dung cảnh Long thực lực Phóng nhãn trong bọn họ cũng tuyệt đối không thể tính yếu đi. Hắn đều bị Diệp Tinh Hà một quyền trực tiếp đánh vỡ hết hầu, đổi lại người khác lại có thể thế nào? Diệp Tinh Hà mỉm cười, chậm rãi đi về phía trước đến Dung Cảnh Long trước mặt. Dung Cảnh Long lúc này nhìn xem hắn, trong mắt nơi nào còn có nửa phần hung hăng càn báy, trong mắt của hắn chẳng qua là viết đầy hoảng sợ. Lúc này Tha Phương mới ý thức tới, tại Diệp Tinh Hà trước mặt, gia thế của mình căn bản cũng không giá trị nhất lên, căn bản sẽ không để cho hắn có bất kỳ hoảng sợ, chính mình nguy hiếp hiện tại xem ra đúng là như thế hài hước. chương 470 kiếm ý rơi thượng quan dương vinh bại diệp tinh hà ngồi sùm ở trước người hắn tay vô nhẹ nhẹ lấy mặt của hắn nhẹ giọng mỉm cười nói ta nói qua cho ngươi còn dám nhiều lời một chữ ta nhường ngươi nửa đời sau đều nói không ra lời hắn lắc đầu có chút tiếc nuối nói đáng tiếc vì sao ngươi liền không nghe đâu dung cảnh long chẳng qua là trong cổ họng phát ra thê thảm gào thét mạnh khai vũ đám người liếc nhìn nhau đều là vẻ mặt tạm đạm Mấy người lặng yên không tiếng động hướng đám người về sau thối lui. Sợ Diệp Tinh Hà thấy chính mình, thu thập mình. Bọn hắn thực lực, cùng này Dung Cảnh Long, bất quá sàn sàn với nhau mà thôi. Lại nơi nào sẽ là Diệp Tinh Hà đối thủ? Đương nhiên, một đạo thanh thúy thanh âm phá vỡ nơi đây nghẹt thở an tĩnh. Hoàng phủ Thu Vân phủi tay, lập tức hấp dẫn mọi người tầm mắt. Nàng trước là để phân phó tôi tớ đem Dung Cảnh Long mang lên một bên, nhường ra không gian. Mà phía sau hướng mọi người, mỉm cười nói, "Chư vị, vừa rồi có việc nhỏ xen giữa, bất quá không ảnh hưởng chúng ta tổ chức lần này thi hội. Nàng ngồi thẳng lên, lộ ra như như thiên nga thon dài trắng nõn cổ, cất giọng nói, "Ta tuyên bố, lần này Phượng Sồ Đại hội tỷ thí chính thức bắt đầu. Chư vị, hiện tại các ngươi có khả năng tự động khiêu chiến lựa chọn đối thủ." Mọi người nghe xong, lập tức xưng sở tại tại chỗ. Hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Bọn hắn bản thân mong đợi nhất cái này khâu, có thể dương hiện thực lực của chính mình để thắng được Hoàng phủ Thu Vân thiếu hái. Thế nhưng, Diệp Tinh Hà xuất hiện, triệt để phá vỡ tất cả những thứ này mọi người chỉ cảm thấy chính mình phá lệ hài hước, bọn hắn cái kia cái gọi là thực lực, tại Diệp Tinh Hà mạnh như vậy người trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. còn ai dám ra tay miêu xấu? sau một lát, tất cả mọi người tầm mắt đều là rơi tại thượng quan Dương Vinh trên thân. trước mắt xem ra, nếu như nói tứ đại thế gia bên trong có ai có thể hạ gục Diệp Tinh Hà, như vậy liền chỉ có hắn. mà hắn, tựa hồ không có cô phụ mọi người kỳ vọng. sau một lát, thượng quan Dương Vinh tiến lên trước một bước, hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà ôn hòa cười nói, Diệp Tinh Hà huynh đệ ta tới khiêu chiến ngươi." Diệp Tinh Hà mắt sáng lên, chậm rãi gật đầu, "Tốt, ta Diệp Tinh Hà tiếp nhận cái này khiêu chiến." Hắn đối thượng Quan Dương Vinh ấn tượng rất tốt. Cái này người cũng không tiêu tổn cuồng vọng, mà là một mực nhàn nhạt, nhạt, đồng thời thực lực cũng đủ mạnh. Đánh với hắn một trận, hẳn là đối với mình rất có thu hoạch. Thấy tình cảnh này, lập tức tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra. Thượng Quan Dương Vinh đại ca chịu ra tay thu thập Diệp Tinh Hà, Diệp Tinh Hà xong. Không sai, Diệp Tinh Hà mặc dù mạnh, có thể dễ dàng diệt dung Cảnh Long nhưng lại làm sao lại là thượng quan dương vinh đại ca đối thủ thượng quan dương vinh đại ca có thể là ta tứ đại thế gia thực lực tối cường thế hệ tuổi trẻ nhất là mạnh khai vũ đám người vừa rồi hiểu biết diệp tinh hà thực lực về sau trong lòng run sợ sợ hắn cùng nhóm người mình thu được về tính số sách hiện tại xem xét dạng này lập tức đều phá lệ hư phấn mạnh khai vũ cười ha ha thượng quan dương vinh đại ca làm thịt hắn khiến cho hắn dám đắc tội chúng ta tứ đại thế gia người chính là ông chính dương cũng là âm tàn nói dám đến chúng ta tứ đại thế gia dương oai coi ta tứ đại thế gia không người sao? hắn cất giọng nói, nếu không phải thượng quan dương vinh đại ca ngươi ra tay rồi, ta vừa rồi liền nước chiến diệp tinh hà đưa hắn hung hăng thu thập một trầu. mạnh khai vũ trong lòng hơi động, tranh thủ thời gian mở miệng, đúng vậy à, thượng quan dương vinh đại ca, kỳ thật ngươi không cần ra tay, ta là có thể nấu ăn hắn. này diệp tinh hà đáng là gì đồ vật, thượng quan dương vinh đại ca ngươi một đầu ngón tay liền nghiền chết hắn, ngươi ra tay cái kia quá để cao hắn. mới vừa, mấy người bọn họ từng cái bị dọa đến run lẩy bẩy, như trong gió lạnh chim cút một dạng. hiện tại Mắt thấy Thượng quan Dương Vinh muốn đánh với Diệp Tinh Hà một trận, mỗi một cái đều là run lên, bắt đầu diêu võ Dương Ai. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, lúc này Thượng quan Dương Vinh cùng Diệp Tinh Hà một trận chiến, không thể tránh né. Mà sau trận chiến này, Diệp Tinh Hà hẳn phải chết không nghi ngờ. Thượng quan Dương Vinh cũng không có khả năng để bọn hắn ra tay, như vậy vào lúc này nói loại lời này, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, còn có khả năng đạp Diệp Tinh Hà một cước, biểu hiện chính mình mạnh mẽ. Diệp Tinh Hà giống như cười mà không phải cười nhìn bọn hắn lên mắt thậm chí căn bản cũng không có để ý tới. Sau một lát, Diệp Tinh Hà cùng Thượng Quan Dương Vinh hai người đứng tại trong hành lang, cách xa nhau ba trượng, mặt đối mặt mà đứng. Thượng Quan Dương Vinh hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt lộ ra một vệt vẻ hưng phấn. Hắn cảm giác, này là chính mình trước nay chưa có đụng thấy qua mạnh mẽ đối thủ. Hắn tại tứ đại thế gia thế hệ tuổi trẻ bên trong đã vô địch thủ, mà bây giờ trước mặt thiếu niên này mang đến cho hắn cực kỳ cường đại uy hiếp cảm giác. Đống nhiên ở giữa, Thượng Quan Dương Vinh một tiếng hét lên, nhanh chân hướng về phía trước đánh tới. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Sau một lát, thân hình đã như một đạo hương ảnh, mà tại hắn trên đỉnh đầu cũng là có hào quang màu đỏ chợt lóe lên. Đúng là xuất hiện một đầu to lớn màu lửa đỏ trường xà. Nay hỏa hồng sắc trường xà chiều dài có tới 3 mét, to như cánh tay, toàn thân màu đỏ. Hỏa diễm chi lực, trong nháy mắt vì đó đại thịnh. Sau một khắc, đầu kia to lớn màu lửa đỏ trường xà thân hình hướng xuống hung hăng bổ nhào về phía trước, chính là tiến vào Thượng Quan Dương Vinh trong cơ thể. Trong nháy mắt, Thượng Quan Dương Vinh một tiếng hét lên bên ngoài thân hồng quang lớn nhanh chóng, hào quang màu đỏ tăng vọt, toàn bộ hình thể giống như lớn hơn một vòng. trên thân còn có vô cùng mênh ngông hỏa ngọn lửa màu đỏ lực lượng ấp ủ mà ra, mà lúc này hắn cũng là đến Diệp Tinh Hà trước người, một quyền hung hăng quanh kích mà ra, hỏa diễm hào quang dập dồn, đem Diệp Tinh Hà bao vây ở bên trong. tựa hồ một quyền này liền trực tiếp nhường Diệp Tinh Hà bị đốt cháy hầu như không còn, hóa thành hư không. Diệp Tinh Hà cũng là nhử mày một kích này uy lực còn không sai nha, một kích này có tới thần cương cảnh đệ bắt trọng lâu sơ kỳ uy lực nhưng là đối với diệp tinh hà tới nói cũng vẹn vẹn một cái không sai mà thôi thần cương cảnh đệ bắt trọng lâu sơ kỳ võ giả hắn đã đã đánh bại không biết nhiều ít cái mà lại diệp tinh hà trong mắt lóe lên một vẹn vẻ tán thưởng, hắn có thể cảm giác được thượng quan dương vinh một chiêu này bên trong cũng không có sát ý chỉ là muốn hạ gục chính mình cũng không muốn giết người nay thượng quan dương vinh cũng là tứ đại thế gia bên trong duy nhất có thể làm cho ta để mắt nhân vật mà lúc này trong hành lang mọi người kinh hô không ngừng bên hai. Tất cả đều vì đó động dung. Phi dược hỏa xà, Thượng quan Dương Vinh đại ca vậy mà vận dụng hắn phi dược hỏa xà. Này phi dược hỏa xà có thể là hắn áp đáy hòm mệnh hồn, trừ phi đối mặt tối cường kẻ địch thời điểm mới sẽ vận dụng, xem ra hắn đối này Diệp Tinh Hà cực kỳ coi trọng. Thượng quan Dương Vinh đúng là vừa ra tay, liền vận dụng chính mình tối cường át chủ bài, phi dược hỏa xà. Mạnh Khai Vũ hưng phấn ồn nào kêu lên, phi dược hỏa xà mệnh hồn vừa ra, Diệp Tinh Hà triệt để chết rồi. Không sai. Ông chính Dương cười nói, này phi dược hỏa xà mệnh hồn trong nháy mắt là có thể đem Diệp Tinh Hà triệt để đốt làm cho tàn, gọi ngươi lại càng hân dỡ, còn dám đắc tội chúng ta tứ đại thế gia, muốn chết? Mọi người dồn dập nói xong, tất cả đều ngữ ra chảo phúng, ánh mắt lạnh lùng. chương 471, không muốn đánh liền không đánh, do các ngươi sao? Chỉ có Hoàng Phủ Thu Vân một đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn xem Diệp Tinh Hà cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đối mặt này kinh thiên động địa nhất kích, cái kia gào thét mà đến hòa diễm, Diệp Tinh Hà lại là đứng tại chỗ động cũng không động, trầm tĩnh như vực sâu mắt thấy sau một khắc thượng quan dương vinh nắm đấm liền sẽ rơi vào diệp tinh hà trên thân thể nhưng ngay trong nháy mắt này diệp tinh hà động trong nháy mắt thượng quan dương vinh con ngươi co lại nhanh chóng trong ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin sau một khắc vang một tiếng chân tiên động địa tiếng vang vô số hỏa diễm bay tán loạn mà tán rơi xuống bốn phía mọi người cuốn quýt tránh né cuốn quít sợ bị hỏa diễm làm bị thương tiêu đau một tiếng truyền đến tiếp theo chính là phanh một tiếng vật nặng rơi xuống đất thanh âm sau một khắc mọi người thấy rõ sợ trong đại sảnh phát sinh hết thể về sau, lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, đứng tại chỗ mặt mũi tràn đầy run sợ, không dám tin, không ít người thậm chí vướt vướt ánh mắt của mình, sợ mình bị hoa mắt. Nguyên lai, like, bọn hắn xem rõ ràng. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Diệp Tinh Hà chẳng qua là hư hư cầm kiếm trong tay, kiếm trong tay chỉ xuất vỏ bất quá một nửa mà thôi, liền có kiếm ý đập vào mặt, trực tiếp đem Thượng Quan Dương Vinh bao phủ. Mà sau một khắc, Thượng Quan Dương Vinh đục thân chu vi hỏa diễm sụp đổ, thân hình trực tiếp bay ngược mấy bước lão đảo rơi xuống đất, càng có một ngụm máu tươi bắn ra, vẻ mặt tạm đạm, rõ ràng đã chịu trọng thương, Tính lặng, hoàn toàn tĩnh mịch. Đại điện bên trong an vô cùng yên tĩnh. Sau một khắc, mới có liên tiếp tiếng kinh hô vang lên. Lão thiên gia à, Diệp Tinh Hà còn là người sao? Hắn một kiếm chưa ra, vậy mà liền đem thượng quan dương vinh bước lui, đánh thành trọng thương. Đây là cái gì dạng khủng bố võ kỹ, dạng gì mạnh mẽ kiếm pháp nhà? Mạnh Khai Vũ đắng người ban đầu đang ở nhảy nhót tương bừng như tôn tép nhảy nhép mà bây giờ tiếng hoan hô trực tiếp ngưng kết tại trong cổ họng, xương sờ tại tại chỗ, một câu đều nói không nên lời. tất cả mọi người, tại thời khắc này đều triệt để bị diệp tinh hà thực lực cho rung động. thượng quan dương vinh lúc này thì là mặt mũi tràn đầy kinh sợ. nguyên lai like, thượng quan dương vinh mới vừa cảm giác một cỗ cường đại vô cùng kiếm ý lặng yên kéo tới bao phủ toàn thân của mình. cỗ kiếm ý này ẩn mà không phát, cũng không hề hoàn toàn hạ xuống, nhưng đã vô cùng khủng bố. mà chính mình đơn giản như là chủ động đụng vào này tuyệt diệu vô cùng kiếm ý bên trên mắt thấy sau một khắc chính mình liền sẽ bị kiếm ý này đánh cho đập tan nha thượng quan dương vinh trong lòng hoảng sợ hết sức kinh hãi liên tục thoát ra lui lại mà hắn một quyền đánh ra hạng gì cường hắn lực đạo hạng gì bá đạo khí thế như thế nào nói lui liền lui lực lượng này rút về tương đương với một quyền đều đánh vào chính mình trên thân thể bởi vậy hắn trực tiếp rút lui vài chục bước càng làm miệng phun máu tươi trực tiếp bị thương nhưng hắn nhưng trong lòng thì vui mừng không thôi trong ánh mắt thoát ra sống sót sau hai nạn vui vẻ bởi vì hắn rõ ràng Nếu như vừa rồi Diệp Tinh Hà một kiếm kia, kiếm ý triệt để thả ra lời, chính mình sẽ bị này kiếm trực tiếp chém giết nha. Sau một hồi lâu, hắn mới thở đều đặn khí. Hắn chậm rãi đứng thẳng người, hướng Diệp Tinh Hà ôm quyền hành lễ, trầm giọng nói ra, "Diệp Tinh Hà công tử, đa tạ hạ thủ lưu tình." Lời vừa nói ra, mọi người càng là kinh hãi vô cùng. Nguyên lai like mới vừa, Diệp Tinh Hà còn hạ thủ lưu tình, nói rõ hắn căn bản chưa hết toàn lực. "Trời ạ." Chưa hết toàn lực, liền đem thượng quan Dương Vinh khiến lui lại 10 bước, thổ huyết trọng thương này Diệp Tinh Hà thực lực đến cùng đến mạnh bao nhiêu? Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt đã như đối đại truyền thuyết. Có người thất thanh cười khổ nói, người này thực lực hoàn toàn áp đảo chúng ta tứ đại thế gia thế hệ tuổi trẻ phía trên. Đúng vậy a, chúng ta căn bản không xứng so sánh với hắn, căn bản liền không cùng một đẳng cấp. Hoàng Phủ Thu Vân mời hắn tới, cái kia căn bản cũng không có huyền niệm nha. Mà Hoàng Phủ Thu Vân nhìn xem Diệp Tinh Hà, thì là trong ánh mắt dị sắc liên tục lộ ra không nói ra được khát vọng cùng hương vấn. Cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Thượng Quan Dương Vinh, mỉm cười nói: Thượng Quan Vinh, ngươi chính là Trần Hảo Kiệt, ta chỉ hy vọng, ta vừa rồi kiếm ý đối ngươi có chỗ trợ giúp. Thượng Quan Dương Vinh cười to, vừa rồi kiếm ý kia dâng lên, tại ta tới nói, cảm xúc rất nhiều, đa tạ. Dứt lời, lại là ôm quyền, lùi qua một bên, vội vàng cảm nộ kiếm ý. Diệp Tinh Hà chậm rãi rất thẳng người, tầm mắt quét về phía mọi người, mà tiếp xúc đến hắn ánh mắt về sau, rất nhiều tứ đại thế gia con em thế gia đều là tầm mắt Nghiêm nghị, không dám tới đối mặt. Cuối cùng. Diệp Tinh Hà ánh mắt rơi vào Mạnh Khai Vũ bọn người trên thân. Mạnh Khai Vũ bọn người là toàn thân run lên, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Diệp Tinh Hà mỉm cười nói, "Mấy người các ngươi, mới vừa rồi không phải luôn miệng nói muốn thu thập ta sao? Không phải nói như Thượng Quan Dương Vinh không động thủ, các ngươi liền muốn động thủ sao?" Diệp Tinh Hà đưa tay ngoắc ngón tay, "Tới à, ta hiện tại cho ngươi cơ hội này, các ngươi cùng lên đi." Mạnh Khai Vũ đám người nghe xong, lập tức dọa đến sắc mặt ảm đạm, lời đều cũng không nói ra được. Vài người một bên kho tay, một bên giúp về phía sau. Mạnh Khai Vũ trên mặt gạt ra một vệt nụ cười, cường tự chống đỡ mặt mũi, Diệp Tinh Hà, ngươi vừa cùng Thượng Quan Dương Vinh đánh xong, chúng ta hiện nay liền đánh với ngươi, chẳng phải là chiếm tiện nghi của ngươi? Diệp Tinh Hà mỉm cười nói, không sao, ta có thể cho các ngươi chiếm cái tiện nghi này, ta không thèm để ý. Hắn chậm rãi đi thẳng về phía trước, tới nha. Ba người càng là liên tiếp lui về phía sau. Diệp Tinh Hà đột nhiên thanh âm cất cao, lạnh lùng quát, tới à, đánh với ta một trận a, ta cho các ngươi cơ hội này. Mạnh Khai Vụ đứng người, Mặt mũi tràn đầy bối rối, liên tục khoắt tay, "Không, chúng ta không dám cùng ngươi đánh, không dám cùng ngươi đánh." Ba người lại là liên tiếp lui về phía sau. Không có lưu tâm phía dưới, trong lúc đó, dưới lòng bàn chân liền bị đẩy ta một thoáng. Ba người té ngã trên đất, lăn làm một đoạn, lộ ra chật vật không chịu nổi. Mọi người chung quanh dồn dập tránh ra, trên mặt trêu tức nhìn về phía bọn hắn, trong mắt tràn đầy đều là trào phúng, một bộ xem náo nhiệt biểu lộ. Ba người này còn dám đắc tội Diệp Tinh Hà? Đúng đấy cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình tính là thứ gì. Dám đắc tội Diệp Tinh Hà, đáng đời muốn chịu thu thập. Trừng phạt đúng tội, chỉ sợ Diệp Tinh Hà sẽ không dễ tha ba người bọn hắn. Diệp Tinh Hà cười ha ha, muốn đánh liền đánh, không muốn đánh liền không đánh, việc này cho phép các ngươi sao? Một tiếng hét lên, thân hình hướng về phía trước, đấm ra một quyền. Bên ngoài sư tử ấn đột nhiên ngoành ra. Một đầu to lớn tím màu trắng sư tử, điên cuồng gầm thét phóng tới ba người. Trong ném mắt, đồng thời công hướng ba người. Ba người mặt mũi tràn đầy thất kinh chỉ có thể vận khởi lực lượng mạnh nhất điên cuồng ngăn cản, nhưng lại như thế nào chống đỡ được? Vang, vang, vang ba tiếng nổ, ba người thế công trực tiếp bị diệp tinh hà dễ dàng phá giải, to lớn tím màu trắng sư tử gầm thét đụt vào ba người bọn họ phía trên, ba tiếng tiếng tiêu thảm thiết thê lương đồng thời vang lên, ba người trực tiếp bị đập bay ra ngoài xa mấy chục mét, tầng tầng té xuống đất, toàn thân đứt gân gãy xương, cùng nghệ máu tươi, đã là trọng thương ngã gục ba người. Bị Diệp Tinh Hà một chiêu trực tiếp đánh thành trọng thương. Chương 472, ta tới thay các ngươi giao huấn hắn. Tiếng đều thảm thiết bên thai không dứt. Mọi người càng là im lặng, nhìn Diệp Tinh Hà như xem thần ma. Diệp Tinh Hà hôm nay, dùng lực lượng một người, chấn áp dược sư thành toàn bộ tứ đại thế gia. Ép tất cả mọi người là tâm phục khẩu phục, e ngại nhúc nhát. Không một người dám nói chuyện. Lúc này, đông nhiên một tiếng thô dày bá đạo khàn giọng cười lớn truyền đến, các ngươi ba cái, quả nhiên là phế vật. Đường, đường con cháu thế gia, bị một cái từ bên ngoài đến dân đen cho đánh thành dạng này, thật sự là ném chúng ta dược sư thành mặt. Giờ phút này, một đạo đen kỵ thân ảnh liền bỗng nhiên xuất hiện. Quay một tiếng, đập phá nóc phòng, đáp xuống này trong hành lang. Mọi người tranh thủ thời gian tránh né. Diệp Tinh Hà cũng là thấy, đạo thân ảnh này, đúng là một tên 34-35 tuổi thanh niên. Hắn dáng người cực cao, có tới hai thước rơi tả hữu. Một bộ rộng thùng thình áo bào đen, đón gió phồng lên. Tướng mạo cực kỳ thô ráp, mãn kiếm cầu nhiêm sợi râu. Trên thân lộ ra khó nói lên lời mạnh mẽ ba khí. Nhìn quanh ở giữa, tự có bá đạo khí tức sinh ra. Hắn ánh mắt nhìn về phía tất cả mọi người, đều mang không nói ra được khinh miệt cùng ngạ mạn Tự hồ, chỉ có chính hắn, mới vừa là thiên hạ đệ nhất. Người chung quanh gặp hắn về sau, tất cả giật mình, đây không phải đầu ngọc thần sao. Đúng vậy a đầu ngọc thần vậy mà tới, chúng ta lần này cũng không có mời hắn. Người cũng không phải không biết này đầu ngọc thần tính tình, thích nhất chèn ép người khác, người dược sư này thành bên trong còn có không có bị hắn thu thập qua sao đúng phải chuyện như thế, hắn tự nhiên muốn tới tham gia náo nhiệt. Mọi người nghị luận ở mỹ, Diệp Tinh Hà liền cũng hiểu rõ này Đồ Ngọc Thần lai lịch. Nguyên lai, này Đồ Ngọc Thần xuất thân từ đồ gia, đồ gia cực kỳ hiền hách, còn muốn vượt xa tứ đại thế gia, thậm chí muốn so thành chủ gia tộc còn muốn hiền hách. Trên thực tế, trước đó liên tục ba bốn nhân quân sư thành thành chủ đều là đồ gia xuất thân, chính là người dược sư này thành chính cống thổ hoàng đế. Mà Đồ Ngọc Thần thì là đồ gia thế hệ tuổi trẻ, người siêu quần bà tụi nhất vật. Danh sương dược sư thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ, thậm chí có thể đem thế hệ trẻ tuổi bốn chữa này bỏ đi. Cho dù là rất nhiều đại thế gia, thế lực lớn bên trong giải lão tiền bối đều đã từng bị hắn đánh bại qua. Cái này người tiên phú cực cao, thực lực cực cường, bởi vậy cũng là cuồng vọng vô cùng. Hết thể dược sư thành có danh tiếng con em thế gia, cơ hồ không có không có bị hắn thu thập qua. Liên thượng quan dương vinh, đều đã từng bị hắn làm nhục mấy lần. Cho nên lần này hoàng phủ thu vân tổ chức lần này thịnh hội, thậm chí đều không dám mời hắn. Lại không nghĩ rằng cứ việc không có mời, hắn vẫn là không mời mà tới. Tất cả mọi người là một hồi xôn xao. Mà lúc này, mạnh khai vũ đắng người, lại phảng phất là tìm được chủ tâm cốt. bọn hắn hiển nhiên, nơi đây không ai có thể thu thập được diệp tinh hà, mà thượng quan dương vinh nói rõ là bất kể việc này. Cho nên trong lòng lại đấu kỵ vừa hận, cảm giác mình bị tất cả mọi người từ bỏ. bọn hắn lại cũng không nghĩ một chút, nhóm người mình trước đó làm những gì sự tình. Lúc này, nhìn thấy đồ ngọc thần đến, lập tức đều là mắt bốc kim quang hưng phấn không thôi. mạnh khai vũ dễ đứng dậy. Đi vào đầu ngọc thần bên cạnh, khan giọng hô, đầu ngọc thần đại ca, ngươi phải cho ta nhóm làm chủ a. Đúng vậy a, đầu ngọc thần đại ca, Diệp Tinh Hà cái này dân đen, đi vào chúng ta dược sư thành, áp chế chúng ta một đám con em thế gia, căn bản cũng không có đem chúng ta để vào mắt. Không sai, hắn đơn giản liền là xem đồ đại ca ngươi như không, ngươi nhất định phải hung hăng trưởng trị hắn. Hiện tại, cũng chỉ có đồ đại ca ngươi có thể đối phó được hắn. Ba người hoặc là thổi phồng, hoặc là nịnh nọt. Những lời này, không có nhường đầu ngọc thần nghe, cười ha ha. Ký ý Nhất là một câu kia chỉ có đồ đại ca ngươi mới có thể đối phó hắn, càng làm cho hắn phá lệ thoải mái. Hắn đưa tay vô vô mấy người bả vai, cười lạnh nói ra, yên tâm đi. Mọi người cùng làm dược sư thành con em thế ra, ta cũng sẽ không nhìn xem các ngươi bị cái này dân đen khi dễ. Hắn chậm rãi kéo căng thẳng người, quay người nhìn về phía Diệp Tinh Hà, cười lạnh nói ra, dân đen, ta cho phép ngươi tuyển một loại kiểu chết. Muốn chết như thế nào, ta đều thành toàn ngươi. Nghe xong lời này, lập tức, tất cả mọi người là hương phấn lên. Đồ Ngọc Thần đây là muốn thu thập Diệp Tinh Hà a? Nói đến, hiện tại dược sư thành thế hệ tuổi trẻ bên trong, muốn nói có ai có khả năng có thể thắng được Diệp Tinh Hà, khả năng chỉ có Đồ Ngọc Thần. Không sai. Thế nhưng cũng chưa chắc, Diệp Tinh Hà thực lực quá kinh khủng. Đã trải qua vừa rồi tận mắt thấy Diệp Tinh Hà biểu hiện về sau, bọn hắn lúc này đều là nửa tin nửa ngờ. Thậm chí không xác định Đồ Ngọc Thần có thể hay không áp chế được Diệp Tinh Hà. Nghe thấy mọi người lần này tiếng nghị luận, Đồ Ngọc Thần càng là lên cơn giận dữ. Đáng người này lại còn hoài nghi thực lực của ta. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Đồ Ngọc Thần, tầm mắt như có điều suy nghĩ, nhàn nhạt, nhạt mở miệng hỏi: "Ngươi gọi Đồ Ngọc Thần? Ngươi họ Đồ, vậy ngươi cùng Cầu Đông Hải là quan hệ như thế nào?" "Cầu Đông Hải, chính là ngày đó tại Luyện Đan Sư Hiệp hội, ra tay với Diệp Tinh Hà cường giả Đồ đại sư." Sau đó, Diệp Tinh Hà đã nghe được tên của hắn. "Cầu Đông Hải, đó là ta thân thúc thúc." Đồ Ngọc Thần cười ha ha nói, trên mặt hắn lộ ra mấy phần khoe khoang chi sắc, "Thúc thúc ta có thể là Luyện dược sư hiệp hội đỉnh cấp cường giả, làm sao?" Hắn bỗng nhiên biến sắc, Xem nói với Diệp Tinh Hà, ngươi biết thúc thúc ta. Vẫn là nói, ngươi nghĩ chuyển gia thúc thúc ta tới áp chế ta. Hắn cười đáp ý, mặt mũi tràn đầy giữ tợn, nói cho ngươi, tiểu tử, hôm nay ngươi coi như là chuyển gia thúc thúc ta đến, cũng tuyệt đối cứu không được ngươi. Diệp Tinh Hà lắc đầu, trong lòng chỉ cảm thấy rất là hài hước. Lúc đó đối chiến cầu Đông Hải thời điểm, chính mình chính là không yếu, chớ nói chi là này Đồ Ngọc Thần. Hắn còn tưởng rằng, chính mình là muốn khiêng ra cầu Đông Hải tới dọa hắn. Hắn nhàn nhạt lắc đầu nói, ta cùng này cầu Đông Hải cũng là không có quan hệ gì vậy thì càng tốt Đỗ Ngọc Thần cười to trong lòng triệt để không có cố kỵ hắn nhìn chăm chăm Diệp Tinh Hà thiếu kiên nhẫn a nói ngươi vẫn chưa trả lời Lão Tử vấn đề đâu Lão Tử nhờ ngươi tuyển cái tiểu chết ngươi tuyển xong chưa Diệp Tinh Hà ôm cánh tay giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn nhất định phải chọn sao Ngoại trừ cái này không có đường khác có khả năng đi rồi sao Đỗ Ngọc Thần cho là hắn lòng sinh nứt nhát ha ha cười lớn dĩ nhiên không có đường khác có khả năng đi hôm nay Lão Tử nhất định phải làm thịt ngươi mới có thể gào ra mối hận trong lòng. Diệp Tinh Hà lắp đầu, không, còn có một đầu đường có thể đi. Đồ Ngọc Thần sững sở, đường gì? Diệp Tinh Hà chậm rãi hướng về phía trước, mỉm cười nói, cái kia chính là, làm thịt ngươi. Trong mắt của hắn đã có sát cơ chấp động. Đối phương nếu muốn giết chính mình, như vậy, hắn cũng là không cần hạ thủ lưu tình. Đồ Ngọc Thần ngay vậy, lập tức cười ha ha, tiểu tử ngươi còn muốn giết ta. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, ngươi cho rằng ngươi là ai? ta đồ Ngọc Thần Tung Hoành dược sư thành thế hệ tuổi trẻ, chưa bại một lần, liền ngươi một cái không quan trọng dân đen cũng muốn giết ta. Hắn trong mắt lóe lên một vẻ vẻ âm lệ, một tiếng hét lên, lão tử đã không có kiên nhẫn cùng ngươi nhiều lời, cho lão tử chết. Chương 473, thật có lỗi, ta vừa rồi, chỉ dùng 3 thành lực đạo. Dứt lời, hắn tiến lên trước một bước đấm ra một quyền. Trong ngay mắt, trên thân mạnh mẽ khí tức điên cuồng phun trào, trường bào màu đen phồng lên. Theo này đấm ra một quyền, cái kia năm ngón tay lại không phải hoàn toàn tụ lại, mà hơi hơi tách ra mà năm ngón tay càng là cấp tốc nhẹ nhàng run rẩy, trong nay mắt đã vạch ra mấy chục đạo huyền ảo đường vòng cung. Thế là sau một khắc, hắn trên thân thể lực lượng cường đại ngưng tụ thành năm cái màu đen dao long. Tại cái kia năm ngón tay đầu ngón tay gào thét mà ra, Này năm cái màu đen dao long vậy mà đều do tinh thần tới cực điểm thần cương ngưng tụ mà thành, mỗi một đầu đều có tới cái bát độ lớn. Năm cái màu đen dao long lẫn nhau lượn vòng lấy, ầm ầm hướng về phía trước. Mà sau một khắc, tại sắp đánh trúng Diệp Tinh Hà thân thể đồng thời lại là đông nhiên ở giữa, ngưng hợp thành một đạo có trường túng nước nhỏ độ lớn, dài đến 78m mét, nhìn qua dữ tợn vô cùng giao long, càng la lộ ra cực kỳ mạnh mẽ khí tức bá đạo. Mọi người một hồi thấp giọng hô, đây là phá nhạc hắc giao quyền. hắn khi nào đã luyện thành này phá nhạc hắc giao quyền? phá nhạc hắc giao quyền, nghe nói chính là đồ ra tuyệt học trí cao, hiếm có người 40 tuổi trước đó có thể luyện thành. không nghĩ tới đầu ngọc thần vậy mà đã luyện thành, đơn giản quá kinh khủng. nghe nói này phá nhạc hắc giao quyền vừa mới luyện thành liền có thể đánh giết thần cương cảnh đệ bắt trọng lâu cường giả. Nói như vậy, Diệp Tinh Hà ở trước mặt hắn chẳng phải là không hề có lực hoàn thủ. Đúng vậy à, Diệp Tinh Hà tuy mạnh, cũng quả quyết không thể nào là phá nhạc hắc giao quyền đối thủ. Mọi người kinh hô liên tục. Đồ Ngọc Thần nghe vậy, trong lòng cực kỳ đắc ý. Hắn lần này đến, chính là vì ở trước mặt mọi người biểu hiện ra phá nhạc hắc giao quyền. Đây là hắn vừa mới luyện thành, là gần trăm năm nay, đồ gia luyện thành môn tuyệt học này nhỏ tuổi nhất người. Chính hắn, cũng là cực làm tiêu ngạo. Diệp Tinh Hà cũng là như mày, khoe miệng khẽ nhếch, có chút ý tứ. Hắn có thể cảm giác được, này phá nhạc hát giao quyền rất là không kém, nhưng cũng chỉ là không kém mà thôi. Cùng Diệp Tinh Hà tu luyện đại phiên thiên ấn hoàn toàn không so được, càng đừng đề cập đầu Ngọc Thần vẫn chỉ là được cái da lông mà thôi. Hắn khẽ lát đầu, thần sắc trên mặt vẫn như cũ nhàn nhạt. Đầu Ngọc Thần thấy thế càng là nộ tới cực điểm, nghiêm nghị quát, tiểu tử, ngươi xem thường ta phá nhạc hát giao quyền. Diệp Tinh Hà mỉm cười, sắc thực không quá coi trọng. Sau đó, một quyền vung ra. Gây một tiếng vang thật lớn, mạnh mẽ khí lưu nổ vỡ đi ra, như như cơn lốc bao phủ lại sảnh, thổi tất cả mọi người đứng không vững, liên tiếp lui về phía sau. Đợi đến mọi người thấy rõ ràng, tất cả đều tầm mắt nghiêm nghị. Nguyên lai, like, Diệp Tinh Hà đứng tại chỗ căn bản không núc nhích tí nào, mà cái kia to như thùng nước màu đen rau long đã bị hắn một quyền ầm ầm đánh vỡ. Diệp Tinh Hà vậy mà tiếp nhận một quyền này. Đô Ngọc Thần cũng là trong nháy mắt giật mình, thấp giọng quát, ngươi, ngươi vậy mà tiếp nhận một quyền này? Diệp Tinh Hà gõ gõ ngón tay, hơi hận. Không nghĩ tới a, tiểu tử ngươi thật là có mấy phần thực lực. Đô Ngọc Thần lúc này lại cũng không hoảng loạn, mắt liếc thấy Diệp Tinh Hà, bất quá, ngươi cho rằng cái này là Lão Tử toàn bộ thực lực sao? Hắn cười ha ha, trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo không nói ra được khinh miệng cùng nhìn xuống, nói cho ngươi biết, Lão Tử mới vừa chỉ dùng 6 thành lực lượng mà thôi. Ngươi đây, hắn nhìn chăm chăm Diệp Tinh Hà, nói ra, vừa rồi một cái kia, chắc hẳn ngươi đã đem hết toàn lực đi. Coi như là ngươi đem hết toàn lực, nhưng tại Lão Tử trước mặt ngươi vẫn là không đáng giá nhất tới. Diệp Tinh Hà lắc đầu, căn bản lười nhát nhiều lời. Đồ Ngọc Thần cuồng vọng tự đại, thật là tức cười. Hắn cho là mình dùng 6 thành lực lượng, liền khiến Diệp Tinh Hà đem hết toàn lực. Ai không biết, Diệp Tinh Hà chẳng qua là tùy ý vận dụng 3 phần sức mạnh mà thôi. Thậm chí, cũng không có đụng tới võ kỹ. Vô luận là Phiên Tiên Ấn, vẫn là Đại Kim Cương thần quyền, đều không có sử dụng ra. Đồ Ngọc Thần chậm rãi kéo căng thẳng người, trên mặt lộ ra một vệ vẻ mặt ngưng trọng, "Tiểu tử, ta lần này phải dùng ra 10 thành lực lượng." Tay hắn chỉ lấy Diệp Tinh Hà, ngươi chắc chắn phải chết. Thanh âm quả quyết, phản phất phán quyết. Tựa hồ hắn nói ra về sau, Diệp Tinh Hà sẽ chết một dạng. Sau một khắc, hắn một tiếng hét lên, dưới chân liền động, tiến lên trước ba bước. Sau đó, hai quả đấm hung hăng quanh kích mà ra. Lần này, so với vừa nãy thanh thế lớn hơn gần gấp đôi. Theo hắn hai quả đấm thở ra, lại có trọn vẹn tám con dao long lao nhanh mà ra, vận thành một đoàn, so vừa rồi còn muốn thô to rất nhiều. Cơ hồ có một cái vại nước nhỏ như vậy độ lớn. Mà lại đầu kia khổng lồ hắc giao càng là dương chào đằng không, miệng lớn kéo ra. Tựa hồ muốn diệp tinh hà, trực tiếp một ngụm hung hăng thôn phệ. Rõ ràng, đây đã là hắn có thể đánh ra tối cường thế công, là hắn luyện phá nhạc hắc giao quyền tối cường cảnh giới. Hai quả đấm văng ra về sau, hắn hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Rõ ràng, đối với hắn mà nói sử dụng ra một kích này, cũng là gánh vác khá lớn. Bất quá trên mặt hắn, lại treo một vẻ nụ cười. Hắn đáp ý cười nói, "Tiểu tử, một quyền này phía dưới, ngươi như còn có thể sống sót." Lão tử muốn nhúng tay vào người gọi sau một khắc, theo một tiếng ầm ầm nổ vang, đầu ngọc thần hung hăng cản quấy cười to thanh âm hơi ngừng, biến thành nồng đậm ngạc nhiên, cùng không dám tin, thanh âm của hắn đều đang run rẩy, cái này, này làm sao lại như vậy? Mà mọi người cũng là phát ra liên tiếp tiếng than thở, cái này, cái này sao có thể? Dễ dàng như thế liền phá toái đầu ngọc thần phá nhạc hắc giao quyền, Diệp Tinh Hà thực lực quả nhiên là thâm bất khả chắc sao? Nguyên lai làm đầu kia khổng lồ hắc giao miệng lớn hung hăng hạ xuống xong Diệp Tinh Hà đã là cười lạnh hai tay kết xuất huyền ảo phát ấn, một trường vô ra, chính là đại phiên thiên ấn chiêu thứ nhất, đại kim cương luân ấn, đại kim cương luân ấn hóa thành một mảnh màu vàng kim rực rỡ mạnh mẽ phát ấn, hung hăng đập xuống tại cái kia màu đen cự dao phía trên, vang một tiếng, liền đem này màu đen cự dao đập đập tan, mà Diệp Tinh Hà không có bị thương tới một chút, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đầu Ngọc Thần, khỏe miệng mang theo một vệt khát máu chi sắc chậm rãi nói ra, ngươi muốn nhúng tay vào ta kêu cái gì nha tới nói nghe một chút, câu nói này đơn giản là như một cái bạn thai mạnh Bình thường hung hăng phiến tại Đồ Ngọc Thần trên mặt. Trong nháy mắt khiến cho hắn khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, không nói ra được khó xử. Tha Phương mới còn tràn đầy tự tin nói khoác, kết quả trong nháy mắt liền bị Diệp Tinh Hà hung hăng đánh mặt. Diệp Tinh Hà mỉm cười, ngươi chỉ dùng 6 thành lực lượng là sao? Thật có lỗi, ta mới vừa chỉ dùng 3 thành. Đồ Ngọc Thần hít một hơi thật sâu, cưỡng chế bình phục lại khiếp sợ trong lòng cùng hoảng sợ. Hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà, tầm mắt vô cùng nghiêm trọng. Hắn lúc này, không còn có nửa phần vừa rồi khoan thai đáp ý, bởi vì lúc này, hắn đã ý tứ được Này Diệp Tinh Hà là một cái cực kỳ khủng bố đối thủ, là dược sư thành thế hệ tuổi trẻ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện cường giả. Chính mình cùng hắn so, thậm chí còn có chỗ không kịp.